Chứ 1735. Chứ 1735. trừ cái đó ra tôi không nghĩ ra những cách khác như ý tiên tôn cười nói tôi thật ra đã sớm giác nộ g cái chết cùng chết chung với tố thế tôi không hề cảm thấy sợ hãi nhưng ông phóng ra khí tức vượt qua không gian này người đầu tiên bị khe hở hư không cắn nuốt nhất định là ông nếu tố thế kia còn có thừa sức thoát khỏi vậy cơ hội cuối cùng của chúng ta xem như không còn tân trạm lắc đầu nói t i ê n bối nếu tiên khí đều cho ông ông có cách không kìm chân tố thế ma tôn kia mấy giây cho cơ hội một mình đánh với sai chính đạo kéo dài ạ như ý tiên tôn là người những mày suy nghĩ nói s ắ c thực có cách có thể tạm thời tách ra thần hồn của ông ta từ trên người xài chính đạo mấy giây nhưng cậu đối mặt với xài chính đạo có thể thắng sao tân trạm chỉ là cảnh giới phân thần cấp ba hơn nữa trước đó còn bị thương không nhẹ ngược lại xài chính đạo là cảnh giới phân thần cấp bảy trạng thái đ ổ i dào cho dù tân trạm còn có thêm thủ đoạn gì nhưng trong vài giây đồng hồ làm sao giết đối phương huyễn thuật này đến từ sự thúc đẩy ngũ hành bản nguyên trong cơ thể xài chính đạo chỉ cần tôi giết anh ta huyễn thuật này tự nhiên sẽ được phá về phần giết anh ta việc này giao cho tôi là được tân trạm không trả lời n ê t miệng cười như ý tiên tôn nhìn tân trạm thật sâu mặc dù thằng nhóc này chưa hề nói nhưng phương pháp có thể nhanh chóng giết xài chính đạo chỉ sợ cũng là thủ đoạn liều mạng hai người định ra chủ ý như ý tiên tôn nhìn linh hồn của thanh long bí thuật của tôi chỉ cần lợi dụng long hồn trong thần thức của cậu lão lông có thể giúp lão phu một tay không tôi và lòng tộc của anh có giao tình xưa hơn nữa tẩy lòng chỉ tôi đến chết cũng không tiết lộ cho bất cứ ai trước đây anh có l ấ đã biết rồi tiền bối ông nói chuyện với long hồn này nhưng thứ này không có ý thức tân trạm xương sở hơi kinh ngạt nói ai nói cậu đấy như ý tiên tôn nhữ mày lắc đầu nói thanh long này có hồn phách có cơ thể có máu vì sao không biết nói chuyện không có ý thức nhưng vẻ mặt t â n trạng cứng đờ không lòng khiếp sợ vô cùng lúc trước anh chưa từng suy nghĩ vấn đề này bây giờ bị như ý tiên tôn thất tình suy nghĩ tiếp mới rung động trong lòng đúng hồn của thanh long này không giống yêu hoàng trường nó có thể tự động công kích nói do nó có ý thức hơn nữa nếu là lông hồn thì sao có thể là vật chết nhưng vì sao tới bây giờ nó không nói chuyện với tôi tâm trạng tâm trạng có hơi phức tạp dòng có sự cao ngạo của mình tôi đoán có lẽ nó mặc kệ cậu hay là cậu cũng chưa từng để ý nó như ý tiên tôn không chút khách k h í nói tân trạng có hơi xấu hổ xác thực trước kia mình chưa từng để ý hồn thanh long trước kia vẫn luôn là lúc có tác dụng mới thả nó ra lúc vô dụng thì nhét vào trong thần thức lúc trước bản thân lại không biết hồn thanh long có thể khai thông nào có nghĩ đến chủ động liên hệ với nó sao nào lão long tân trạng tốt xấu cũng cứu mạng mị còn tìm máu của vớt rồng cho mi giúp đỡ một chút không quá đáng chứ như ý tiên tôn cười t ù n tìm nói cơ thể linh hồn thanh long run dậy mấy lần bành trướng ra cơ thể to lớn trong đôi mắt rung động của tân trạng lần đầu tiên nó cất tiếng nói chuyện bất dùm biện pháp ông nói là tỏa l o n g k h ô n thiên thuật n h ị âm thanh hùng hậu trầm thấp của hồn thanh long giống như sấm rền c u ộ n c u ậ n chương một nghìn bảy trăm ba mươi sáu chương một nghìn bảy trăm ba mươi sáu không sai như ý tiên tôn cũng không giấu giếm tôi có quan hệ thân thiết với long tộc của anh thuật pháp nhưng thuật pháp này cực nguy hiểm dựa vào trạng thái trước mắt của tôi cho dù phối hợp tiên khí nhiều nhất có thể không chế ma tôn tia năm giây nhiều hơn nữa tôi sẽ nổ tung vẻ mặt hồn thanh long nghiêm túc đầu lâu to lớn của nó nhìn về phía tân trạng nhóc con tôi có thể giúp anh chống đỡ năm giây nếu tiếp tục kiên trì tôi sẽ chết chẳng qua anh cũng không cần t h ẩ n trương lúc đầu tôi cho rằng tôi đã chết rồi là anh tìm máu của u ớ t rồng để thức tỉnh tôi đối với cái chết bản t ô n cũng không e ngại húng chỉ anh và như ý đều có nguồn gốc từ long tộc nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể thắng bởi vì tôi ngửi được hương vị máu rồng nồng đậm trên người thế tôn kia xúc sinh này có lẽ đã từng tàn sát rất nhiều đứa con của long tộc tôi ánh mắt linh hồn thanh long đầy thù hận tôi nhất định sẽ cố gắng giết ông ta tân trạm suy nghĩ năm giây cơ bản đủ được vậy hãy để chúng ta làm một vụ lớn không ngờ tới vậy mà bản tôn cuối cùng thế mà kề vai chiến đấu cùng một vãn bối vảnh giới phân thần và một linh hồn lao long tôi cũng không ngờ lao thất phu được lưu lại từ thời như ý tiên tôn cười to mộ thượng cổ vậy mà nói tôi già linh hồn thanh long im lặng nói tân trạm mỉm cười giữ im lăng bọn họ hai người một d ò n g cũng không e ngại điều gì thành bại cũng ngay trong khoảnh khắc này khai thông xong tân trạm đột nhiên mở mát mặc dù bọn họ quen biết nhau trước đó nhìn như rất dài nhưng trên thực tế truyền âm thần hồn chỉ là chuyện trong n g á y mắt không gian mịt mờ hư ả o chỉ có mưa vẫn không ngừng rơi vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể không ngừng đánh bay đủ loại công kích thời gian sáng của ngôi sao thứ năm ở hấn đường càng trở nên ảm đ ạ o tân trạm giơ một tay lên một ánh sáng lửa đỏ bay ra rơi vào sâu trong không gian mịt mờ này thứ này chính là ngọn lửa tình túy cho dù sau này bọn họ thiết kế như thế nào bước đầu tiên là phái dân dụ tố thế ma tôn hiện thân mà ngọn lửa tình túy này chính là mùi nhử như ý tiên tôn cũng bay ra lúc này thế tôn ông muốn có được ngũ hành tinh túy của lão phu chỉ thiếu duy nhất một nửa ngọn lửa tinh túy này dẫn đến không gian hư vô này của ông từ đầu đến cuối đều thiết hụt k h ông. Ông, ông ta ạ o r h u y nói thuật t như xong tân h à n huyện cảnh trạm đưa tay bóp một cái trong hư không ngọn lửa tỉnh túy này lập tức không ngừng biến dạng trong tay tân t r ạ g phát ra âm thanh khanh khách rất nhỏ như ý ông muốn dụ bạn tôn ra đừng cho rằng tôi không biết tính toán của ông tôi sẽ không mắc l ử a tố thế ma tôn l ệ n h giọng trả lời dù sao ở lại nơi này cũng là đường chết ông đã không muốn thì tôi sẽ bóp nát thứ này để mặc khe hở hư không này cắn nuốt nó như ý tiên tôn khẽ hử nói không ngại nói cho ông thứ này ẩn chứa sức mạnh ngọn lửa mấy ngàn năm của lao phu ông vụt mất thứ này sẽ phải tu luyện ngàn năm để bổ sung nó đó hơn nữa cơ thể ông là đ o ạ xá tôi thấy ông lúc ông thất bại có thể đột phá g i à n g buộc một lần nữa trở lại cảnh giới tu vi trước đó không chừng Trước 1737. Trước 1737. Như ý tiên tôn Như ý dường như anh thực sự không hề cố kỳ bóp hỏa diễm tinh túy không ngừng vang lên đôm đ ố p làm cho khoảng không xung quanh bắt đầu run dày con người của tố thế ma tôn co r ụ t lại đây là sức mạnh của hỏa diễm tinh túy một dấu hiệu cho thấy nó sắp vượt qua danh giới nếu như tất cả hư không đều vỡ vụn vậy thì hỏa diễm tinh túy cũng sẽ biến mất tiền bối tên khốn nạn này muốn dẫn tiền bối đi qua nên đừng bị mắc lựa xài chính đạo nói tố thế ma tôn hít mắt không lên tiếng nếu nói ông ta không động lòng với hỏa diễm tinh túy này thì đó là giả năm đó huyễn thuật của như ý tiên tôn tung hoành khắp trời đất dựa vào ngũ hành bản nguyên để làm cơ sở chế tạo ra thế giới viễn cảnh mà bản thân đã chiếm đoạt bốn loại bản nguyên hoàn chỉnh mà như ý tiên tôn để lại chỉ có hỏa d i ễ m bản nguyên này vẫn còn thiếu một nửa nếu như hoàn thành việc bù đắp chỗ còn thiếu này thì chẳng những tu vi của bản thân sẽ nâng cao một bước hơn nữa tương lai không gian để lại một lần nữa khôi phục tu vi cũng lớn hơn rất nhiều mặc dù như ý tiên tôn đang dụ bản thân mắc lượn nhưng ông ta nói đúng nhà họ xài cho rằng chỉ cần tìm đủ tài nguyên để bản thân khôi phục hợp thể cảnh đình phong là được nhưng tố thế muốn thực lực trở lại thời kỳ thượng cổ nhưng mà như ý ghê t ẩ m này lại cố ý đặt hỏa d i ễ m tinh tụy ở biên giới của sương mù s á m nơi mà ông ta có thể tiếp cận dễ như trở bàn tay đây rõ ràng là mùi nhử trong lòng tố thế ma tôn cảm thấy phát điên những suy nghĩ cẩn thận và tham lam không ngừng va chạm trong thức hải cuối cùng ông ta hít một hơi thật sâu tân trạm và như ý tiên tôn cũng đang căng thẳng theo dõi tất cả những chuyện này vì để tố thế ma tôn lộ ra thân hình nên đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của họ nếu như không thể hoàn thành bước này thì đừng nhắc tới cách tiếp theo nhưng mặc dù trong lòng tân trạm cảm thấy hơi lo lắng nhưng biểu hiện lại vô cùng tỉnh táo hỏa diễm tinh túy ở trong tay tân trạm không ngừng bị nén lại và thay đổi hình dạng giống như thực sự quyết tâm ra quyết định khoảng không xung quanh thậm chí còn bị phá vỡ càng nghiêm trọng hơn hỏa diễm tinh túy như muốn vượt qua giới hạn của thế giới này như ý thu hồi ý nghĩ của các người lại đi tôi sẽ không đi lúc này trong không gian sương mù s á m vang lên giọng nói châm biếm của tố thế làm sao bây giờ hôn thanh long nhữu mày nói trực tiếp bóp nát rồi dùng khí tức hôn loạn chế tạo hư không rách nát để tìm kiếm tố thế ma tôn tân trạm quyết đoán nói sức chiến đấu của hai bên đã đến lúc này nếu như bản thân từ bỏ không dám thực sự hủy diệt hỏa diễm tinh túy như vậy mới thực sự thua mặc dù như ý tiên tôn đã tích lũy hàng nghìn năm nhưng cứ như vậy bị hư không chiếm đoạt nên cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng t â n trạng cũng sẽ không để t ổ thế có những suy nghĩ khác h ỏ a diễm tinh túy bị nén quá mức nên một trong số đó đã phá vỡ gông cùng xiến xích của không gian tạch tạch tạch hư không vỡ vụ ngay lập tức một lỗ đen đ ỗ n g nhiên được hình thành và sức hút tăng vọt vụ đúng lúc này không gian sương mù s á m xịt chấn động những mảnh vỡ của hư không vỡ vụn thình lình dẫn một hình bóng màu đen né tránh sang một bên bóng đen này tự cảm thấy bản thân đã bị phát hiện sau đó đ ỗ n g nhiên t r ộ t về phía ngọn lửa kia t r ư ơ n g một nghìn bảy trăm ba mươi tám chương một nghìn bảy trăm ba mươi tám tố thế tên khốn nạn này thật là giàu hoạt ngoài miệng thì nói không muốn để giảm bất cảnh giác của chúng ta thực tế lại lén ra tay cướp đoạt như ý tiên tôn phấn khởi sau đó không nhịn được mắng may mắn là cậu quyết đoán nếu không phải cậu gần như bóp nát t ỉ n h túy dẫn phát hư không trở nên hỗn loạn thì chúng a không thể nào phát hiện ra ông ta nhanh như vậy Hành động. như ý tiên tôn k h á c quát tiên khí ở trên c h á n tân chạm lại lần nữa trôi qua rồi phát huy cản không di chuyển quyết sau đó nhanh chóng đánh về phía bóng dáng của tố thế chết tiệt tên khốn nạn này điên rồi thật sự muốn phá hủy hỏa diễm tinh túy tố thế ma tôn nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy tức giận ở trong lòng vốn dĩ ông ta cảm thấy như ý tiên tôn chỉ đang thăm dò chứ không dám thực sự phá hủy thứ này dù sao thì hỏa diễm tinh túy cũng là thứ mà ông ta tu luyện mấy nghìn năm mới có thể có được hơn nữa bản thân cũng có được sức mạnh mạnh mẽ nhưng không ngờ tân chạm lại hung ác như thế vậy mà thật sự trực tiếp ra tay nếu như tân trạng còn trần trượt thì bản thân đã có thể lén lấy được thứ này mà không bị phát hiện t i ê n bối hoàng bét họ đang đánh về phía chúng ta xài chính đạo hơi căng thẳng nói hoàng sợ cái gì chứ họ không có bao nhiêu t i ê n khí bây giờ trạng thái của lao phu càng mạnh hơn trước đó họ dựa vào đâu để giết tôi chứ tố Tô thế ma tôn kín n ũ i ông ta vung tay lên các loại thuật pháp trong ảo cảnh ngũ hành đánh về phía tân trạng nếu đã bay tới thì đừng hòng trở về cùng lúc đó tố thế ma tôn bay ngược về sau để kéo dài khoảng cách trước đó đã bị lừa gạt một lần nên ông ta sẽ không cận chiến với tân trạng nữa tố thế ông thực sự rất cẩn thận đáng tiếc ông lại quên để ý ở sau lưng lúc này như ý tiên tôn cười nói đừng có lừa gạt tôi huyên cảnh này chỉ có ông và tôi thì lấy đâu ra người thứ ba chứ tố thế khít núi chẳng thèm ngó tới t i ê n bối đằng sau thật sự có đồ vật xài chính đạo lại không nhịn được t i ê u lên tố thế ma tôn s ữ n g sở đột nhiên quay đầu sau khi nhìn thấy thì ông ta hoảng sợ mãnh liệt bởi vì không biết từ khi nào một con thanh long to lớn đã xuất hiện ở trong x ư ơ n g mù sám phía sau lưng ông ta thanh long không thể nào thanh long ở thời kỳ thượng cổ gần như đã bị diệt sạch làm sao có thể sống đến bây giờ chứ tòa long không thiên như ý tiên tôn nắm bắt chuẩn cơ hội hét lớn rồi bay ra khỏi thiên linh của tân trạng bấm tay niệm thần chú ở trong hư không rồi đánh lượng lớn tiên khí ra ngoài thanh long gào thét rồi cơ thể đột nhiên thu nhỏ rồi cũng trở nên hư hảo tốc độ của nó đột ngột tăng lên rồi bay về phía sài chính đạo sau đó chui vào trong cơ thể của đối phương không tố thế ma tôn gầm thét thanh long lượn quanh thân hình của ông ta làm cho ông ta có cảm giác cơ thể lại lần nữa bị trói buộc sau đó thần hồn của ông ta bị hồn thanh long kéo ra khỏi cơ thể sài chính đạo bản thân thế mà lại xảy tay trong cùng một thủ đoạn mà đổi thành một bên khác tân trạm cầm thanh đồng kiếm ở trong đánh về phía x à i chính đạo tân trạng m à y để như y vây hãm ma tôn mục đích là muốn giết tao sao x à i chính đạo ngay lập tức kịp phản ứng sau khi hoảng sợ thì liên tục cười dễ ước bản thân là cảnh giới phân thần thất phẩm cao hơn tân trạng cấp bốn thì sao tân trạng có thể giết h ắ n chứ chương một nghìn bảy trăm ba mươi chín chương một nghìn bảy trăm ba mươi chín chống đỡ hồn thanh long này không vây hãm được tôi quá lâu chỉ cần cậu không chết thì những người này sẽ xong đời ma k h i ở khắp người tố thế ma tôn dân g trào l i ề u mạng tránh thoát sau đó chuyên âm cho xài chính đạo ma tôn yên tâm nó không giết được tôi đâu xài chính đạo vô cùng tự tin suy nghĩ vừa xoay chuyển ánh sáng rực rỡ của bảy loại ngũ hành và phong lôi bản nguyên lại lần nữa từ trên c h á n bay ra rồi xoay quanh trên không trung t â n trạng lần trước mày để đôi cậu nam nữ kia chặn đường làm hại bố mày không giết được mày lần này mày hẳn là phải chết không thể nghĩ ngờ xài chính đạo hết lớn bảy ánh sáng rực rỡ nhanh chóng xoay tròn hình thành một vòng xoáy muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ kiếm mang do thanh đồng kiếm tản ra nhanh chóng bị vòng xoáy này chiếm đo sau đó thậm chí ngay cả thanh đồng kiếm cũng bị vòng xoáy chiếm đ o ạ n khí tức của tân c h ạ m lại lần nữa phun trào không thèm để ý tiếp tục nhào về phía trước sau đó ngôi sao còn lại ở trên trán đột nhiên sáng lên làm sao có thể không phải cậu không có tiên khí sao tố thế ma tôn h o n g sợ vừa rồi rõ ràng bản thân đã để ý thấy như ý tiên tôn phát huy thuật phán nên đã tản ra tất cả tiên khí của tân c h ạ m nên mới có thể yên tâm như thế nhưng không ngờ tân c h ạ m lại tuân tiên khí ra tố thế đừng tưởng rằng chỉ có ông biết viễn thuật đừng quên lão phu mới là người được biểu dương tên tuổi về viễn thuật như ý tiên tôn cười ha hả Bọn họ ngay giấu từ đầu đã cố ý giấu một ngôi sao, chính vì giờ phút này. Càng khôn chuyển giờ di sao, phút vì quyền ế t dưới sự v u này của tiên t khiến đột đột khí â rơi ạ m đột n xuống đầu lâu của sài chính đạo nháy mắt thủng thành một cái lô lớn máu tươi tuân ra nhưng hắn a cũng không hoảng sợ ngược lại hoán độc hét lớn một tiếng một tia sáng dịu nhẹ tuôn ra bên trong thiên linh của sài chính đạo ngay khoảnh khắc này không ngừng lan rộng dấu ấn bảo vệ tính mạng thấy được thứ này sắc mặt như ý tiên tôn và tố thế ma tôn đều thay đổi chẳng qua trong lòng như ý chìm xuống thế tôn nhưng lại cười điên còn một trận thật t r â m trọng mấy người muốn diệt sài chính đạo để cơ thể này của tôi vì phản vệ mà bị thương nặng nhưng các người tính toán tất cả nhưng không ngờ rằng sài chính đạo l à người thừa kế của nhà họ sài có được dấu ấn bảo vệ tính mạng cường già để lại thế tôn vô cùng mừng rỡ không ngừng dùng sức m u n trốn thoát như ý tiên tôn và hồn thanh long đều cắn răng kiên trì bọn họ nhìn về phía tân trạm trước đây tân trạm từng nói anh có thể giải quyết x à i chính đạo cũng không có nói ra phương pháp cụ thể nhưng đã lựa chọn tin tưởng tân trạm bọn họ cho dù thế nào cũng muốn kiên trì đến cùng tôi muốn nhanh chóng trốn thoát mấy người tính sao tố thế ma tôn dễu cận nói khi tức dịu dàng kia lan tràn ra một sức mạnh cường đại thúc đẩy tân trạm này không ngừng lui về phía sau Trước 1740. Trước tính phát thì được chống công Dấu ấn bảo vệ tính mạng này phát động thì sẽ chống được đòn bảo vệ sẽ k chẳng qua đối mặt với lực đẩy của dấu ấn tản mắt ra tân trạm lại gắt gao bóp lấy cổ xài chính đạo cuối cùng một luồng tiên khí phun trào khiến hắn ta đối kháng cỗ sức mạng này ngung n ố c anh cho rằng dấu ấn bảo vệ tính mạng là gì nó sẽ chỉ đẩy anh ra thôi sao xài chính đạo cười lạnh chế dễ ước khi tức của của dấu ấn này tân trạm mắt thấy không thể xua tan anh lập tức biến thành uy áp mạnh hơn giống như ngũ nhạc ép đỉnh toàn thân tân trạm run run y gần như muốn nghiền áp thân thể của anh đứt lịa còn không bung tôi ra thì anh sẽ bị dấu ấn bảo vệ tính mạng của tôi nghiền chết bung tôi ra chờ ma tôn trốn thoát thì anh vẫn sẽ chết x à i chính đạo mắt thấy năm chắc t h ă n g lợi trong tay hắn a không để ý trên mặt bị tân trạm đánh chảy máu cười dữ tợn ngay lúc hắn ta nói chuyện ánh s á n g dấu ấn tiên linh tiếp tục tràn ngập trong âm thanh bang bang tứ chi tân trạm tuân ra sương máu khóe miệng và hai con n g ư ờ i cũng chảy máu dấu ấn bảo vệ tính mạng của x à i chính đạo đến từ gia chủ nhà họ x à i cũng chính là ba của hắn ta người mạnh nhất của cả nhà họ x à i một kích của nhóm cường giả này là thứ tân trạm không thể nào chống cự tân trạm như ý tiên tôn và thanh long nhìn thấy tân trạm lúc này vẫn gắt gao dùng tiền khí bóp chặt cổ sai chính đạo không muốn bông u ra không khỏi vô cùng lo lắng tiếp tục như vậy sợ rằng tân trạm vẫn chưa giết sai chính đạo ngược lại bị khí tức của dấu ấn này g i ế t chết thật ra tôi có hơi không rõ vì sao anh nhất định phải chống lại sức mạnh này chẳng lẽ anh muốn dấu ấn giết chết mà không muốn bị tôi giết chết sai chính đạo cười lạnh nói nhưng tôi vốn không ngại tôi chỉ muốn thấy anh chết phải không nhưng tôi cảm thấy người chết sẽ là anh toàn thân trạm phun màu tươi cơ bắp xương cốt đều bị nghiền ép đến t ự c hạn nhìn có vẻ cực ký thế thảm nhưng lúc này anh đột nhiên cười lạnh một tiếng ngay trong chớp mắt ấy anh đột nhiên cảm giác được một dòng nước cấm áp lan khắp người một sức mạnh màu vàng tỏa ra trừ trong cơ thể tân trạng giống như mặt trời xuyên thấu mây đen trong nháy mắt tỏa ra vô vàn ánh sáng sau khi sức mạnh này xuất hiện giống như ánh bình minh xua tan bóng đêm khí tức uy áp giống như núi cao ấy đặt trên người tân trạng nháy mặt đã bị ánh sáng màu vàng áp chế khiến cơ thể tân trạng đ ỗ n g nhiên nhẹp đống mà khí tức này ngược lại quay đầu lại đẻ lên người sai chính đạo sai chính đạo kinh ngạc đến ngây người hãn khó mà tin nổi nhìn ánh sáng vàng này không ngừng lan tràn rất nhanh áp chế tất cả khí tức tỏa ra trong cơ thể lại hắn vẫn cho rằng tân trạm chẳng qua là một tán tu bình thường bởi vì anh giỏi về xã giao trong thế hệ trẻ tuổi của các đại gia tộc môn phái ở đông vực hắn chưa bao giờ từng thấy tân trạm này hơn nữa lúc hai người lần đầu c h ạ m mặt tân trạm cũng không có hộ đạo giả đi theo tu vi cũng không cao điều này khiến hắn vẫn luôn khinh thường tân trạm cho dù đối phương lần lửa sáng tạo kỳ tích nhưng sài chính đạo cho rằng tân trạm đều là đối tượng ẩm thường bởi vì thủ đoạn tân trạm nhiều hơn nữa tâm cơ cao hơn hắn là con trai trưởng nhà họ sài có khí tức bảo vệ tính mạng ở đây có lẽ sẽ thua nhưng chết thì không nhưng hắn không hề nghĩ tới trong cơ thể tân trạm thế mà cũng có dấu ấn bảo vệ tính mạng hơn nữa sức mạnh cực kỳ cường đại nháy mắt đã áp chế khí tức cha mình để lại c h ư n g một r ư ơ chương một r ă m bốn m ư phải biết cha mình nhưng là đại năng cảnh giới hợp thể cấp cao dấu ấn này của tân trạm rốt cuộc là cường giả cấp nào để lại sao có thể ngay cả khí tức của cha cũng bị áp chế sai chính đạo không thể tin nổi chừng to mắt nhìn khí tức màu vàng kia không ngừng phun về phía cơ thể mình hắn bắt đầu cảm giác được sức mạnh màu vàng này muốn đẩy hắn ra nhưng tiên khí lại gắt gao níu kéo hắn khiến hắn không thể lùi về sau không được anh mau bông tôi ra sai chính đạo hét tầm h lên vẻ mặt đầy kinh ngạc một màn trước đây xảy ra trên người tân trạm vào lúc này thình lình chuyển rời đến trên người mình bị tân trạm nắm cổ tiếng động khanh khách chuyển đến gánh nặng không chịu nổi trái tim sai chính đạo sắp nhảy ra hắn đã cảm giác được y lực khí tức màu vàng kia không ngừng tăng lên nếu lại không tách nhau ra hắn sẽ bị khí tức đẻ ép sai chính đạo vô cùng kinh hoàng khí tức màu vàng này vì sao mạnh như vậy rốt cuộc là nhân vật lớn nào sẽ để lại khí tức trong cơ thể tân trạm tất cả những điều này dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên tân trạm sở dĩ dám vững tin đánh bại xài chính đạo trong mấy hơi chính là dựa vào dấu ấn cha để lại này trước đây dấu ấn này của cha mấy lần cứu mình tân trạm vô cùng tin chắc sức mạnh của cha tuyệt đối mạnh hơn ra chủ nhà họ xài vào lúc cùng đường bí lối mới kích phát được toàn bộ uy lực của dấu ấn này mới có thể chuyển bại thành thắng lúc ánh sáng màu vàng tràn ngập đến cực hạn tân trạm cảm giác được dấu ấn trong cơ thể kia cuối cùng cũng thoát ra ngoài hết không còn tí nào từ đó về sau trên người mình không còn dấu ấn bảo vệ tính mạng của cha để lại độ khó tìm kiếm cha chỉ sợ càng thêm khó điều này khiến tân trạm càng tức giận bố cục tàn sát giết tu sĩ vô tội hợp tác với ma đầu tội ác t r ồ n g chất trôn giết những tu sĩ ngàn năm qua lạm sát mấy ngàn tu sĩ để cung cấp bổ dưỡng cho ma đầu cho dù ma đầu kia hay xài chính đạo này cả nhà họ xài cũng đều đáng chết không phải anh thích cắn nuốt nhất sao tôi đưa khí tức màu vàng cho anh sao anh không m u ố n tân trạm hét lớn một sợi tiên khí cuối cùng tốn ra gắt gao bám lát xài chính đạo không ông a trong tiếng gầm rú không cam l ò n g của xài chính đạo toàn thân hắn chảy máu âm thanh xương cốt bị gãy không ngừng văng lên cuối cùng cơ thể ầm ầm nổ tung tiếp theo sau khi cơ thể của sài chính đạo bị khí tức màu vàng áp bạo từ dưới cổ của hắn nổ tung lên rồi hất văng hẳn ra khiến người hoảng sợ tân t r ạ m con đang nắm cái cổ hắn trong tay tân t r ạ m cười lạnh lừng dùng sức bẻ một cái tên sâu xa khiến người khác chán ghét cũng đã bị nổ tung mau tươi bắn ra khắp nơi chỉ có nguyên thần của sài chính đạo thông qua bí thuật cuốn g quýt chạy trốn ra ở phía trên bọn họ tố thế ma tôn vừa mới tránh thoát đã chịu một đoàn trọng thương nhất thời kêu là thẳng thiết lực đạo tránh thoát không hề nhỏ Trước 1742, ông ta vừa mới nhập vào người thử pháp của sai chính đạo cứ như đoạt xá vậy thân xác đoạt xá bị hủy phản phệ lập tức chuyển tới nguyên đến trên nguyên thần của ông ta giống như bị ngàn vạn kim thép đâm vào trong n g óc vậy thôi xong đời rồi ma tôn cũng bộ dạng tham thở như thế d ự là ông ta đang gặp mình căn bản không có sức mạnh thoát khỏi khó khăn muốn dựa vào mình mà liều mạng mình bình lựa rồi lần này nhất định t h u a chôn sai chính đạo mặt lộ ra vẻ hoang mang lúc này trong đầu đã dối như tờ gió vậy nỗi sợ hãi quá lớn này khiến hắn gần như mất khả năng suy nghĩ hắn cực kỳ hận tâm trạng nhưng khi nhìn thấy k h i tức mạnh mẽ của ánh sáng vàng khiến hắn sản sinh ta một loại cảm giác hoảng sợ cộng thêm tố thế ma tôn nhìn như bị trói buộc rất chỉ là chắc chắn càng khiến hắn tuyệt vọng hơn hắn đưa tay ra phía trên thất đạo nguyên tô bổn nguyên hình thành một vòng xoáy ngược chuyển động lên đang muốn thoát khỏi chỗ này sai chính đạo hoàn toàn không muốn tiếp tục đánh nữa bản thân hắn là người kế thừa của nhà họ sài tu sĩ thiên tài ở khu vực phía đông có một tương lai tươi sáng và con đường rộng mở hắn có thể thua cơ thể cũng có thể mất đi nhưng tuyệt đối không thể chết muốn trốn tân trạm lạnh lùng cười một tiếng dù toàn thân đau đớn gần như muốn b ứ t lịa anh vẫn muốn chiến đấu lúc này thanh kiếm đồng vừa mới bị vòng xoáy bảy sao phun ra tân trạm đưa xuất một c h i ề u trường kiếm rơi vào trong tay sau đó anh mạnh mẽ kích hoạt toàn bộ ấn ký còn xuất lại lên trên thanh đồng kiếm thanh đồng kiếm vốn dĩ là ba đạo ấn ký giữa mạnh được tân trạm sử dụng qua mấy lần nhưng sau đó quay về vạn liên tông hắc bạch nhị lao đã bỏ vào bên trong quán thấu kiếm khí càng mạnh hơn hơn nữa đã tăng lên tới thất đạo cũng theo tu vi của tân trạm mà tăng lên thất đạo kiếm khí này từ từ mất đi tác dụng nhưng lúc này khi mọi người đều cùng đường bị lối thuật này càng có đất rụng võ trên thanh đồng kiếm một đạo đạo phong ấn phủ văn sáng lên sau đó ấn đường của tân trạm bắt đầu khởi động hình văn tăng thêm giá trị trong đó mấy đạo kiếm khí giống như lưu t i n h c h ẳ n g nguyện đột nhiên thoát khỏi thanh đồng kiếm từ phía sau sông thẳng đến chỗ xài chính đạo bang bang bang vài đạo kiếm qua n q u a n h liệt sung kích xài chính đạo kinh hãi kêu tham thiết lúc này hắn cách vòng xoáy chỉ còn có một thước m é t thôi nhưng chính ngay khoảng cách ngăn mùi này lúc này lại giống như cách xa danh trời tân trạm tại sao mày nhất định phải giết tao nguyên thần của xài chính đạo từ từ tối xâm lại hắn chỉ cảm thấy toàn thân từ từ lạnh như băng ý thức cũng từ từ mơ hồ trong lòng cực kỳ đau khổ hắn biết mình sắp chết rồi nhưng hắn nghĩ mãi không hiểu tân trạm tại sao nhất định muốn giết chết hắn chứ bản thân rõ ràng đã thua rồi dù cho bản thân có trốn được đi nữa cũng đâu có ảnh hưởng đến sống chết của tân trạm đâu bởi vì cặp đạo lữ ư mà mày g i ế t có tên gọi là từ kim thanh và nhạc đu tân trạm nhàn nhạt mở miệng nói sai chính đạo ngây dại r a từ từ hóa thành khí thức tan biến giữ trời và đất hắn chưa từng nghĩ qua cuối cùng dâng tặng luôn mạng sống của mình cũng chỉ bởi vì hai người hai tên tu sĩ mà mình coi không ra gì giết chết sài chính đạo thân trạm cũng ngã lên trên mặt đất anh cảm thấy toàn thân nặng như ngàn vàng mồ hôi như mưa toàn thân đau nhức đến nổi một ngón tay cũng không nhấc lên được Trước như ý ông muốn buồn tôn chết vậy ông cũng đừng mong sống phía trên không gian tố thế ma tôn nhìn thấy sài chính đạo bị chết chết thảm lại cười thảm một tiếng cơ thể của sài chính đạo n ứ t r a nguyên thân tứ tản còn bản thân ông ta thì bị phản vệ thương nặng hiện tại sức mạnh khống chế u y ễ n cảnh cũng mất rồi trận chiến này thắng thua đã định nhưng ông ta tuyệt đối không cam tâm cứ thế mà chết cái tên x à i chính đạo quá ngu ngốc dù cho hắn chỉ còn lại nguyên thần vẫn có thể có sức mạnh chiến đấu nhưng hắn quá nhu nhược sợ chết không ngờ được là b u ồ n tôn cuối cùng lại thua trên sự lựa chọn có điều nếu tôi đã không thể sống vậy thì cùng chết đi tố thế ma tôn ngẩng đầu hét lên với trời giải phóng tất cả b u ồ n nguyên ngũ hành trong người ra muốn khống chế hư không nghiền nát trước khi tân trạm bóp nát bổn nguyên tố thế ma tôn lúc này đang có dự tính đó chỉ có điều mục đích của ông ta không phải là hủy bỏ bùn nguyên mà là lợi dụng sự xuất hiện của hư không nhấn át đồng quy vô tận sau khi ngũ hành tỉnh tuy xuất hiện dưới cái cười điên khủng của tố thế ma tôn không ngừng v ặ n véo biến dạng nhất thời xung quanh xuất hiện ra một lượng lớn vỡ vụn của hư không từng cơn gió lạnh nổi lên vô số vết rách hiện ra giữa trời và đất một trong số vết rách đó đã cách vị trí của tân trạm không xa không hay rồi con ngươi của tân trạm co lại liên tục đại chiến bản thân anh căn bản không đứng dậy nổi nữa lại bị luồn cực mạnh này hút vào mắt thấy mình đang trượt về phía vết nước hi hi giết được tôi thì đã sao nào các người cũng đừng mong thắng tố thế mà tôn cười lớn nói tố thế sự hiểu biết của ông về h u y ễ n cảnh vẫn còn non lắm như ý tiên tôn thấy cảnh này đùa cợt lắc đầu duy trì h u y ễ n cảnh của ngũ hành tình túy làm sao có thể ở trong h u y ễ n cảnh vỡ vụt được ý gì đây tố thế sửng sốt như ý tiên tôn cười một cái trực tiếp lao đến đưa tay tóm lấy tố thế bay đến vết nước hư không vừa mở ra chính là nói chỉ cần người điều khiển nó chết đi vết nước khoảng trống này sẽ tự nhiên đóng lại ông muốn cứu thẳng nhóc và những tu sĩ khác ông đừng có mơ tố thế phản ứng lại tức giận l i ề u mạng giấy rụa mạng sống của tố thế ma tôn không còn được bao lâu người ông ta hận nhất chính là t â n trạng sao có thể để anh tiếp tục sống chứ mà một khi bản thân bị cuốn vào hư không cũng sẽ không cách nào khống chế được b u ồ n nguyên ngũ hành tiếp tục n é n xuống vậy nên những người khác tự nhiên không giết được như ý đừng manh động ông có cơ hội sống tiếp dù cho cơ hội sống không nhiều bổn tôn có thể chuyển cho ông p h á p môn của ma tộc để tiếp tục sống tôi chỉ cần tên nhóc này chết đi thôi tố thế ma tôn hét lớn khí đen không ngừng đánh vào trên người cô như ý khiến cho nguyên thần của ông càng lúc càng mơ hồ nhưng như ý tiên tôn vẫn chương ứ ôm c ặ một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn cái này cũng cảm ơn tâm trạng tôi làm sao có thể t h ơ mắt nhìn ông hại chết cậu ấy chứ Cơ thang ể c ủ h h ư Ý k ô n nhóc g g ừ n bị o a n h k cậu là người lao phu chọn ra để là người kế thừa vốn phải truyền cho cậu rất nhiều kinh nghiệm và rất nhiều thừa chuyển của lao phu kết quả lại bắt cậu phải liệu cả mạng sống để bảo vệ như ý tiên tôn túi đầu nhìn tân trạm đang bị thương nặng đang ngồi xếp bằng trong lòng có chút buồn b ự c bản tôn vốn nghĩ sau khi thắng lợi chuyến cho cậu c h ú t đồ nhưng hiện tại không còn cơ hội đó nữa rồi nói tới cùng là bản tôn nợ cậu ông đưa tay ra chỉ một k i a hơi thở từ giữ ấn đường rút ra bay vào trong cơ thể tân trạm đây là xem ảnh một lão long trong lòng tân trạm run r ẩ y nhìn thanh long cũng bị cuốn vào trong đó chẳng qua cơ thể thanh long khá dài bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhóc con lão gia kia tiến vào hư không tám phần là không sống được nhưng lão long tôi vốn là thú hư không có thể qua lại hư không một đôi mắt rồng to lớn của linh hồn thanh long nhìn chằm chằm tân chằm nói tôi sẽ từ hư không trở về đất tổ nếu anh muốn cứu tôi thì hãy tới tẩy lòng chỉ tôi không biết vị trí cụ thể của nó nhưng trong trí nhớ như ý tiên tôn kia hẳn là có vút hai người một d ò n g đều bị khe hở hư không cắn ướt mất đi sức khống chế ngũ hành tinh tuy giữa không t r ù n g cũng bắt đầu tỏ khắp hư không tân trạm âm thầm cảm thấy đáng tiếc đây là thứ như ý tiên tôn góp nhặt vài vạn năm chỉ là ngọn lửa tinh tuy kia cũng tần như vạn năm mà lúc này thế nhưng ngũ hành đều đủ nhưng mặc dù anh khôi phục một chút sức lực nhưng ngay cả cử động cũng khó khăn chớ nói chỉ là bay lên cưỡng ép khống chế ngũ hành tinh tuy kia vậy hãy ngủ một giấc thật n g o n đi nhưng nay lúc này trong đầu tân trạm lại vang lên một âm thanh sàng khoái c h ú lam con mẹ mị bây giờ mi mới tỉnh tân trạm nghe được giọng nói này không khỏi dở khóc dở cười chương một nghìn bảy trăm bốn mươi lăm con chim lông tạp lười biếng này ngủ một đường trong thức hải của mình bây giờ mình đánh xong nó mới tỉnh lại tân trạm sao anh kích động như vậy sao anh bị thương thảm như vậy Cơ Chu thể Lam b i ế nhất ảo, x là ở đại lục thượng giới này linh khí nông đậm gấp trăm lần tu vi càng tăng lên liên tục đừng nói nhiều như vậy My nhanh lên bay lên trên hấp thu ngũ hành tinh túy vào t r o n g cơ thể cho ta nhìn thấy dáng điệu chu lam từ tốn tân trạng bất đắc dĩ nói trên nào cơ chu lam mơ hồ ngầm đầu lập tức nhìn thấy năm đạo tinh túy tan b i ế n kia mắt chim không khỏi sáng rỡ toàn thân kích động bay loạn khó có thể tin nổi trời ma ơi nhiều bản nguyên ngũ hành lê á lúc này trong không gian hư hảo này bản nguyên ngũ hành tan ra khắp b ố n phía đủ loại ánh sáng lưu chuyển tỏa ra ánh sáng lung linh khắp bầu trời vô cùng lộng lẫy hơi thở chu lam đồn rập ngực nhỏ không ngừng chập trùng không phải tinh túy gì tất cả thứ này đều là bảo tàng thằng nhóc tân trạm này không trách được bị thương nặng như vậy bản nguyên nhiều như vậy cho dù đứt tay đứt chân cũng đáng tân trạm anh yên tâm cho dù ông nội tôi cũng không có nhiều bản nguyên ngũ hành như vậy cho nên những thứ tốt này tôi đều đoạt về cho nó đôi cánh nó r a n g ra đột nhiên bay về phía không t r ú n g một cỗ khí tức màu vàng lan tràn ra bao trùm b o à n thân sau đó một bóng mở chim thần đỏ thấm to lớn đột nhiên hiện ra sau lưng chu lam chu lam thân làm hậu duệ của chu tước biên ảo ra bóng mở của tiên h tổ một tiếng hót vang của chu tước kia long trời lỡ đất sau đó nó há miệng nuất một cái ngũ hành tinh túy này lập tức giống như vạn dòng chảy vào biển đều bị bóng mờ c ắ n ướt một tí cũng không còn sót lại sau đó bóng mờ kia dần dần thu nhỏ một lần nữa ấy trở về trong cơ thể chu lam chu lam kia vốn là cơ thể tròn trịa hấp thu bản nguyên ngũ hành này liền sưng lên giống như khí cầu sắp nứt không hay rồi không chịu được nữa rồi chu lam kèm nén đến đỏ con mắt nó hú lên bái dị đ ỗ n g nhiên chui lại vào trong thức h ả i của t â n trạng sau đó trong âm thanh p h ủ p h ủ nó phun hết năm đạo tinh túy ra chứ ngọn lửa tinh túy kia nó hấp thu một phần nhỏ bên ngoài tinh túy khác vốn không ăn mệt chết tôi tôi muốn đi ngủ chu lam lạch cạch một tiếng đổ vào trên thức h ả i của tân trạng không biết là kêu gọi linh hồn của tiên tổ hay là nguyên nhân nuốt quá nhiều khí tức bản nguyên tóm lại nó lại ngủ thật say lần nữa con mẹ nó chim sâu xa đáng chết này chương một nghìn bảy trăm bốn mươi sáu chương một nghìn bảy trăm bốn mươi sáu phú ma kinh hãi chu lam này thế mà lại lơ là nhưng những bản nguyên này tràn vào thức hai xem như lão ta gặp phiền phức rồi đây chính là bản nguyên cảm nộ của đại năng như ý tiên tôn k ỳ độ k ỳ hiệp nếu như hấp thu trễ nhưng bản nguyên này vài phút sẽ nổ tung thức hại của tân t r ạ n anh lập tức điều động ký tức cô động không ít bùa chú mới miễn cưỡng niêm phong những bản nguyên này tân trạng anh tranh thủ thời gian hồi phục t u vi hấp thu những bản nguyên này nếu không lão phu cũng không kiên trì được bao lâu phù ma nói anh chống đỡ trước tôi sẽ khôi phục nhanh thôi tân trạng cũng đành cười khổ chịu đựng lúc này khôi phục một chút sức lực anh miễn cưỡng đứng lên bắn ra một chút linh khí lấy túi chữ vật kia của sài chính đạo tới mình bây giờ đúng là trạng thái cùng đường bị lối trong nhận chữ vật một chút linh thạch hay nội đàn cũng không có trước đây để khôi phục cho như ý tiên tôn cũng vì tăng tiên khí ngay cả t i ê n thảo cũng ép khô chẳng qua xài chính đạo này là cậu ấm nhà họ xài đồ tốt hẳn là không ít xài chính đạo đã chết rồi tân trạm tùy ý dạo một vòng đã xua tan dấu ấn thần thức hắn để lại mở túi chữ vật của hắn ra giơ một tay lên mấy trăm viên nội đang yêu thú bay ra lúc này tân trạm mới thở phào nhẹ nhõm xếp bằng ngồi xuống đất bắt đầu hấp thu lại mà trong lúc này không gian xám xịt mà huyễn cảnh này ngưng tụ đã mất đi nguồn gốc sức mạnh cũng bắt đầu dần tàn biến không gian bên ngoài làn xương dày đám người trần công tử cũng đang lo lắng chờ đợi trước tố thế ma tôn vung tay lên tân trạng ngay lập tức cùng xài chính đạo cùng nhau biến mất không còn dấu vết bọn họ cũng không biết tình huống bây giờ là thế nào đột nhiên trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một đốm sáng sau đó ánh sáng này lan rộng một bóng người chậm rãi bay ra trái tim đám người cũng dâng lên tận cổ họng nếu xài chính đạo thắng vậy bọn họ coi như xong đời chẳng qua sau đó bóng người tân trạng xuất hiện từ đó sau đó bay xuống đất sau khi tân trạng xuất hiện đốm sáng đó lập tức tàn biến không còn ai xuất hiện tân trạng những người khác đâu chân công tử bay qua căng thẳng nói như ý tiên tôn vì cứu tôi mà chết chung với tố thế ma tôn sai chính đạo bị tôi giết giọng nói tân trạng nặng nề trong lòng mọi người cũng phức tạp một trận tố thế và sai chính đạo chết rồi khiến bọn họ hưng phấn nhưng tiên tôn cũng chết tất cả đều đã chết ở phía xa tống linh thông nghe thấy tin tức này thì sắc mặt cũng thay đổi cảm giác như dấu ấn mà ma tôn để lại ở trong đầu từ từ tiêu tán hắn ta lập tức cảm thấy nhẹ nhõm như vậy chẳng phải có nghĩa là bản thân đã được tự do không bị ma tôn và sai chính đạo uy hiếp nữa tâm trạng của tống linh thông hơi phức tạp không ngờ cuối cùng bản thân lại được tân trạp cứu được rồi chỗ này không phải là nơi để nói chuyện ma tôn đã chết nên nơi này sẽ nhanh chóng biến mất vì vậy hãy nhanh rời khỏi đ â y t â n c h ẳ n g nói cảm nhận được không gian ở bốn phía bắt đầu rung rung lung lay trần công tử lập tức gật đầu những người khác đâu chương 1748. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1748. m ô i trường ở đây yên tĩnh tiếng chim hót và tiếng nước chạy róc rách giặt rào ý tiên tâm trạng của gia chủ nhà họ xài vô cùng tốt lần này chính đạo đạt được truyền thừa của tiên tôn còn có thể đưa tố thế ma tôn ra ngoài chỉ cần ăn mặc giả trang không để lộ ra ma khí thì có thể trở thành sự giúp đỡ lớn cho nhà họ xài chúng ta đến lúc đó chẳng những chính đạo có thể ngồi vững ở vị trí người thừa kế hơn nữa nhà họ xài cũng sẽ được làm dạng dỡ trong tay mình gia chủ nhà họ xài siết chặt nắm đấm đón ánh mặt trời rực rỡ trong mắt lõe lên vẻ nhiệt huyết đến lúc đó chẳng những nhà họ xài có thể chiếm một vị trí trong mấy gia tộc lớn ở đông vực mà ngay cả thành cổ đông hoàng này mình cũng có thể yêu cầu vực chủ thu hồi lại tội nguồn của tất cả mọi thứ đều dựa vào sức mạnh chỉ cần ma tôn khôi phục được mười phần trăm thực lực thì vực chủ cũng phải nhìn sắc mặt của mình gia chủ không hay rồi bảng tên vỡ nát rồi bảng tên đặt ở trong tổ địa vỡ nát rồi ngay khi gia chủ nhà họ sài đang tưởng tượng về tương lai của nhà họ sài thì một người giúp việc già lảo đảo nghiêng ngả từ đằng xa bay tới cách mấy trăm trượng đã nghẹn ngào kêu to với gia chủ h o à n g hốt cái gì tưởng tượng đẹp đế của gia chủ nhà họ sài bị cắt ngang nên sắc mặt lập tức x a sầm tức giận nói con cháu trực hệ của gia tộc đều đi tới thánh cảnh mỗi một lần đi làm gì không có người chết sao phải ngạc nhiên như vậy xem ảnh một nhưng mà gia chủ đó là ông già ông bảng tên bay đến trước mặt gia chủ nhà họ xài nói với vẻ mặt đau đớn là cái gì con trai trưởng nhà ai chết gia chủ nhà họ xài nhữ mày cơ nghiệp vạn năm của nhà họ xài sinh sôi nảy nở đến nay cũng đã có không ít mạch hệ có một số mạch hệ lớn ngay cả bản thân cũng phải đối đại khách sáo như vậy nếu như con trai trưởng của một thế lực trong tộc chết thì quả thực hơi phiền phức không phải nhà khác mà là cậu chủ đó là cậu chủ xài chính đạo ông già trực tiếp quỳ xuống cái gì con trai của tôi chết gia chủ nhà họ x à i lập tức trợn tròn mắt rồi bỗng nhiên từ trên tảng đá đứng dậy ông ta nắm bảng tên run dậy túi lầu nhìn mà khi nhìn thấy cái tên và khí tức không thể quen thuộc hơn ở trên bảng tên đã vỡ vụn gia chủ nhà họ x à i lập tức gầm thét tôi không tin ông ta hét lớn khí tức không thể nào k h ô n g chế phun trào ra ngoài dãy núi sụp đầu ngay lập tức vô số cây cối nghiêng đổ tháp nước khô cạn chim chóc đang chơi đùa cũng bị khí tức đánh chết hóa thành thịt nát ở giữa không trung chương một nghìn bảy trăm bốn mươi chín chương một nghìn bảy trăm bốn mươi chín chính đạo không thể nào tôi đã sắp xếp người có cảnh giới phân thần cấp chín làm người hộ đạo cho nó hôm qua nó còn truyền âm về nói với tôi tất cả đều rất thuận lợi thì sao có thể chết chứ do ma tôn kia làm sao ông ta không giữ chữ tín sao gia chủ nhà họ xài chừng to mắt đôi mắt dần ứ máu không phải ông ta trước khi đến tôi đã xem thử rồi bảng tên của ma tôn cũng vỡ vụn ông già mồ hôi đầm điện nói chính đạo chết ma tôn cũng đã chết gia chủ nhà họ xài s ứ n g sở cầm bảng tên vỡ vụn lào đảo lùi lại mấy bước lúc trước ông ta còn lên kế hoạch lớn cho tương lai của mình kết quả tất cả đều thất bại ngay lập tức rốt cuộc chuyện này là như thế nào gia chủ nhà họ sài cảm thấy vô cùng lo lắng là kẻ nào có lá gan giết chính đạo là kẻ nào có năng lực giết ma tôn rốt cuộc là nhà nào đã liên hợp lại với nhau làm chuyện này ông ta ngẩng đầu lên không hề có một chút dấu hiệu nào đột nhiên đánh ra một trường phí một tiếng hai mắt của ông lão báo tin kia dại ra rầm rầm ngã xuống đất chuyện này khá là phiền phức nếu như để cho những người khác biết được là nhà họ sài chúng ta cấu kết với ma tôn thượng cổ vậy thì cả nhà họ sài sẽ lập tức xong đời mồ hôi lạnh chảy n ễ ngại trên trán của gia chủ nhà họ sài ông ta đột nhiên bay lên bay về phía đất tổ của nhà họ sài mặc dù chuyện này là do hắn sắp xếp nhưng chuyện lớn như liên hiệp với ma tôn phải sử dụng quá nhiều tài nguyên trải qua mấy chục nghìn năm người làm chủ thật sự vẫn luôn là cha của ông ta người nắm giữ quyền sinh sát cũng chính là thái thượng trưởng lão của nhà họ sài cho dù là có xử lý như thế nào thì cũng nhất định phải nói cho cha trước tiên phải biết là ai đã giết chính đạo và tất cả những chuyện đang xảy ra cha cha c h ủ nhà họ sai l ã o đảo bay vào chỗ bế quan của cha mình dáng vẻ chật vật kia so với ông lão mà ông ta khiển trách trước đó chỉ có hơn chứ không kém đã xảy ra chuyện đã lớn t u ổ i như vậy rồi mà còn không thể chịu được những chuyện như này sao nơi thái thượng trưởng lão của nhà họ xài bế quan tối đen như mực gia chủ nhà họ xài đẩy cửa ra để cho một phần ánh sáng chiếu vào khiến bên trong sáng hơn có thể mơ hồ nhìn thấy ở sâu bên trong căn phòng có một ông lão tóc bạc đang ngồi là là chính đạo gia chủ nhà họ xài đau khổ nói được rồi ta đã biết bây giờ có lo lắng thì cũng vô dụng quan trọng nhất là phải xử lý chuyện này như thế nào ông lão vung tay lên trực tiếp bay qua ôi trời khuôn mặt già này có phải là lại muốn đi mua một cái mặt khác đây trung tâm thánh cảnh ở bên ngoài sơn động kia tống linh thông nhìn mấy người này một cái lập tức bay ra phía sau tân trạm chúng ta cũng đi mau thôi nhất phong lôi lo lắng nói sai chính đạo chết chắc chắn nhà họ sài sẽ biết nói không chừng là đang đi về hướng bên này để đổi g i ế t mọi người đi trước đi tôi muốn ở lại nơi này tân trạm đột nhiên nói vì sao chứ t r â n công tử ngạc nhiên nói tôi không đi được e rằng đã muộn rồi tân trạm lắc đầu nói Trước Trước 1750. Chứ 1750. không đến mức ấy chứ trần công tử có chút không tin nếu như chỉ là giết xài chính đạo thì có lẽ là sẽ không đến mức như vậy nhưng mà nếu chúng ta biết được chuyện nhà họ xài liên cùng với ma tôn thì sao đây tân trạm lạnh lùng cười một tiếng trái tim của cả ba người đều run lên ở trên đại lục liên thủ với ma tộc là một tội lớn có thể bị c h u d i ệ t toàn tộc tân trạm vừa mới nói xong không lâu ngay lập tức vào lúc đó bọn họ chỉ cảm thấy giữa không trung đột nhiên có một trận gió lớn thổi qua ở phía trên bầu trời nơi mà trận gió điên kinh vừa xuất hiện kia không khí nhẹ nhàng run r u y vô số linh khí ngưng tụ lại cuối cùng hóa thành một con mắt vô cùng to lớn mắt nhìn trộm trần công tử thấy giật mình trong lòng hét lên một tiếng nhất phong lôi cũng lộ ra vẻ mặt t â m trầm sau khi đôi mắt kia xuất hiện tràn ngập sự lạnh nhạt nó nhìn quanh bốn phía rồi sau đó lập tức dừng lại ở trên người mọi người một luồng hơi thở tỏa ra từ con mắt rơi xuống khu vực này ngay lập tức ở phía trên cơ thể của tân trạm bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ sau đó con mắt kia nhìn tân trạm một cái thật sâu rồi sau đó biến mất lần này phiền phất rồi đây là cảnh giới h ợ thể cũng là phép thuật tra xét rất khó làm được vật này có thể biết rõ tất cả không có cách nào ngăn cản được nhất phong lôi nghiến răng nói chắc chắn là nhà họ xài bọn họ phát hiện ra là xài chính đạo chết cho nên mới tìm đến đại năng để tìm ra hung thủ con mẹ nó chứ rõ ràng là do xài chính đạo làm chuyện ác t r ư ớ c bây giờ nhà họ xài ngược lại muốn tìm chúng ta để báo thù trần công tử nghiến răng nói nổi giận đùng đùng cho nên một lát nữa người của nhà họ xài nhất định sẽ giết tôi hai người nhân lúc này còn có cơ hội thì nhanh chóng rời đi đi tân trạm mở miệng nói đua gì thế anh đã cứu mạng của chúng tôi bây giờ mà chúng tôi chạy trốn thì còn có là người nữa sao nhất phong lôi tức giận nói trần công tử cũng gật đầu đồng ý còn chưa nói tới việc chúng tôi cũng biết chuyện này nhà họ xài muốn d i c t khẩu thì chúng tôi có thể trốn được đi đâu chứ hai người nói cứ như là tôi không có một chút năng lực phản kháng nào vậy yên tâm đi người bình thường không giết được tôi đâu tân trạng bất đắc dĩ nói nhưng mà lời bọn họ nói cũng là sự thật mặc dù người nhà họ xài hận nhất chính là anh nhưng mà những người biết được bí mật lớn nhất của nhà họ xài bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào nếu mọi người đã không muốn đi vậy anh nhếp, anh giúp tôi làm một việc còn trần thừa phong thì ở lại đây đi làm việc nhất phong lôi có chút nghi ngờ sau khi tân trạm nói qua nhất phong lôi mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái so sánh với nhà họ sài chuyện mà tân trạm giao cho anh Á làm cũng vô cùng quan trọng thậm chí so với việc bảo vệ tân trạm còn to lớn và nặng nề hơn nhất phong lôi cũng không do dự đột nhiên bay vút đi thưa phong cậu hay chăm sóc cho liễu mộng thật tốt tân trạm nói trần công t ử gật đầu một cái bay đến bên cạnh liễu mộng đang hôn mê tiếp tôi sẽ tu luyện một khoảng thời gian cho dù nhà họ x à i kia có biết tôi là ai thì cũng không thể nào lập tức chạy tới đây được nếu như cậu gặp phải kẻ địch thì nhắc nhở tôi một tiếng là được rồi không nên cứng rắn chống lại bọn họ Trưng Trưng 1751. 1751. Tân Trạm nhắc nhở Trần Thừa、Phong、một tiếng, thời thích trong chết thì thụ hết rồi rồi. được được, nhắc nhở Phong cũng không có mở miệng nói nữa, bởi vì không còn thời gian để giải thích quá nhiều nữa. không nữa mạnh căn nguyên kia của ngũ hành quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào việc áp chết thì căn bản là không cách nào ngăn càng được. Chỉ có hấp thụ hết trước khi bọn họ đến, giải 1751 1751 mở Ma mẽ, Phu chịu chỉ cách chỉ hấp khi họ sắp có Sức của việc có trước bởi ở đầu sau kia dựa sau áp vào rồi quá quá đó để đã vì là tân trạm đột nhiên nhắm mắt lại bắt đầu nhanh chóng hấp thụ một lượng lớn linh thạch và nội đan của yêu thú đồng thời lợi dụng lần chuyển hóa tiên khí này mà hấp thu tinh túy của ngũ hành cũng may là trước đó anh đã cẩn thận quan sát qua cách như ý tiên tôn chuyển hóa khí t ứ c cũng học được không ít thứ quan trọng nên lúc này mới có thể cùng lúc hấp thụ một lượng khí tức căn nguyên của ngũ hành như vậy ở bên này tân trạm nhanh chóng hấp thụ và chuyển hóa tiên khí ở bên này cách xa mấy chục nghìn cây số một người thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đang dùng kiếm chém giết một con thú to lớn như một ngọn núi trên người con thú to lớn có đầy dây vết thương Chắc h ẳ người là đã bị thanh kiếm chém trăm chém n kiếm h hai nháy khi thể phân thành nghìn ì n lần, nó trống rỗng, ngã xuống trong xuống đoạn. cần của ra rơi mắt âm ẩm mắt trăm đất, đất, cơ Sớm thanh niên lạnh lùng cười dừng lại ở trên tứ chỉ của con thú to lớn này bước qua đầu của nó bỏ một gốc tiên thảo tỏa ra khí tức dầu đặc ở phía sau vào túi thanh cảnh thật đúng là một nơi t ố t mà vô tình gặp được các loại cơ duyên đáng tiếc là gia chủ không để cho mình đi tới nghĩa trang đại năng gia chủ dòng chính quả thật là bá đạm má những chỗ tốt lớn nhất kia thì chỉ xài chính đạo mới có thể giành được còn những thứ không tốt bằng thì mới có thể đến lượt của mình chẳng lẽ xài chính phi tôi đây có chỗ nào kém hạn chứ người thanh niên thu hồi t i ê n khí nghĩ tới đây thì vẻ mặt không khỏi hơi c h ầ m xuống nắm thật chặt trường kiếm ở trong tay h ừ lạnh một tiếng anh ta thu hồi linh kiếm đang muốn tiếp tục làm chút gì đó thì đột nhiên miếng ngọc đội treo ở bên eo đột nhiên l ó ạ i lên Hửm! là gia chủ truyền âm thấy ngọc đội kia sáng lên xài chính phi sửng sốt gia chủ nhà họ xài rất ít khi liên lạc với anh ta đây là có chuyện gì vậy anh ta cầm ngọc bội lên rót một dòng linh khí vào lập tức có một giọng nói chuyển ra tất cả đệ tử của nhà họ xài ngay lệnh trong khu vực trung tâm của thánh cảnh bên ngoài cách nghĩa trang đại năng ba cây số có một tên nam tu là hung thủ đã giết chính đạo người nào giết được hắn ta và đồng bọn thì dòng chính tôi đây sẽ lập tức đề cử người đó làm người thừa kế của nhà họ xài quyết không n u ố t lời sau đó có một luồng khí tức linh khí xuất hiện b ả y g i a tướng mạo và tu vi của mấy người tân t r ạ m và trần công tử sai chính đạo chết rồi sao đầu tiên là sai chính phi sửng sốt sau đó là vui mừng điện dạy đối với cái chết của thiên tài nhà họ sài anh ta không có một chút bi thương nào chỉ có kích động bởi vì ở trong lòng anh ta bản thân mới là thiên tài của nhà họ sài chính là bởi vì sinh không được nên mới bị sài chính đạo chèn ép chủ nhân nhà họ sài chỉ có đứa nhóc sài chính đạo là con hiện tại anh ta chết rồi ai có thể giết được hung thủ thì có thể nhận được sự chống đỡ của ông ấy sài chính phi ngừng đầu ánh mắt nhìn về phía vị trí bãi tha mà cách đó khá xa Trước Trước bây giờ có khả năng dù sao thì sài thiên xung t u ổ i cũng còn nhỏ hơn nữa lại lần nữa bồi dưỡng cốt nhục của bản thân làm người thừa kế cũng không hề dễ dàng gì anh ta phất tay lên nhất thời ngọc bội trong tay bay ra một luồng khí t ứ c trong không trung xuất hiện một vài bóng người đúng là đám người tân t r ạ m và nhiếp phong lôi cảnh giới phân thần tam phẩm người như vậy có thể giết được xài chính đạo sao xài chính phi vô cùng kinh ngạc không chừng là dùng kế giết hại hoặc có thể là đánh lén xài chính đạo thật sự là tên phế vật thế mà lại xui xẻo như vậy nhưng mà như vậy cũng tốt tu vi của cậu t a t h ấ p khả năng đánh bại tôi cũng nhỏ xài chính p i liếm liếm môi trong đôi mắt ánh chảy lên một ngọn lửa quyết liệt bản thân vừa rồi còn đang oán hận sài thiên sung không công bằng bây giờ lại có một cơ hội thật lớn xuất hiện ở trước mặt mình sài thiên sung tuy rằng ngang ngược bá đạo nhưng lại coi trọng danh dự truyền âm này đều phát cho tất cả đệ tử nhà họ sài ở thánh cảnh ông ta càng không dám nuốt lời giết tên nhóc đó có thể làm chủ nhân tiếp theo cũng nên đến lượt thế hệ của bọn họ ngồi lên rồi sài chính phi đột nhiên bay lên hướng về phía bãi tha ma ở xa xa kia bay như tên bắn cùng lúc đó ở trong thánh cảnh tất cả các đệ tử nhà họ sài đều nhận được truyền âm đó không ít người cảm thấy tu vi của bản thân không tệ trong ánh mắt giống như là phát sáng cảm giác đây là cơ hội trời ban bọn họ đều bưng những việc giang d ở trong tay bay nhanh về phía bãi tha ma xa xôi kia giống như nơi đó không phải là nơi của kẻ thù r ế t chết x à i chính đạo mà là một món hời lớn là một miếng bánh đ ậ u xanh t ừ trên trời rơi xuống không có lấy một người đặt tân chạm vào mắt chứ thôi trưởng lão kia cậu chủ đã chết quả nhiên là tên sát tinh kia tên nhóc này thật sự là tà môn ngay cả người có thực lực như cậu chủ cũng bị gây khó khăn lúc này thôi trưởng lão nhìn thấy tin nhắn trên ngọc bội sắc mặt liền trắng bệnh bản thân ông ta trước đây bị tân trạm đánh như thế nào thiếu chút nữa khó giữ lại được cái mạng nhỏ lấy cho nên ông a càng hiểu được sự đáng sợ của tân trạm hơn những người nhà họ xài khác nhưng những thiên tài khác của nhà họ xài nhất định sẽ lộ tâm cứ như vậy coi thường tân trạm bọn họ nhất định là từng người một xông tới thậm chí giữa hai bên cũng xông pha lên đầu tiên dù sao thì vị trí kế thừa cũng chỉ có một cứ tiếp tục như vậy thì sẽ là một thiệt thòi lớn hay là nhắc nhở những người khác một chút trong đầu của thôi trưởng lão đông s ẹ t qua ý nghĩa này nhưng rất nhanh lại lắc đầu tôi là tu sĩ cùng một hệ với xài chính đạo Cho có dù là có ý tốt, b ọ tín tín ngay tại khu vực trung tâm của thánh cảnh tất cả thiên tài nhà họ xài đều bay về phía bên kia khoảng cách bên ngoài đều vô kể nơi đó cách thành cổ đông hoàng sa tới bốn ngàn dặm đây là một con sông lớn bị sương mù bao phủ dày đặc mặt sông rộng lớn vô cùng nước sau nổi lên một màu ưu ám tuy rằng mặt trời đã mọc nhưng trên mặt sông trôi nổi những màn sương mù màu nâu trong thiên địa tràn ngập một cảm giác âm u khó tả trên một con sông lớn trống hơi trống h o á c chỉ có một chiếc thuyền nhỏ trôi lềnh bềnh giữa dòng sông trên chiếc thuyền nhỏ này có hai người người trước người sau phe phẩy đẩy mái trèo đứng ở giữa là một nhà sư khoác áo c à xa chương một nghìn bảy trăm năm mươi ba đại hoa thượng người xem như là vừa đúng lúc con sông này gọi là quỷ kiến sâu người lái đỏ dám chèo thuyền bờ sông quả thật là không nhiều gặp được hai chúng tôi là phúc khí luyện tám đời của người người lái thuyền kia nói hòa thượng tuệ khả cũng mỉm cười miệng n i ệ m một câu phật chú người xuất gia không nói tới phúc khí mà là giảng duyên pháp tôi cùng hai vị thí chủ chắc hẳn là có duyên đương nhiên rồi đương nhiên là có duyên rồi người chèo thuyền ở phía sau cười t ù n g tìm nói ánh mắt của ông ta nhìn vào áo cà sa rệ sợi vàng của tuệ khả xét qua một ánh mắt vô cùng tham lam đây là một món đồ tốt nhất pháp bảo cao cấp cầm đến tụ bảo các giao bán ít nhất cũng mười miếng từ kim linh tệ nhưng mà tôi nghe nói con sông tên là quỷ kiến sầu của các người là bởi vì ở con sông có quỷ tuệ khả đăm chiêu nói đúng vậy nghe đồn là đi tới chính giữa con sông sẽ có ác quỷ xuất hiện từ bốn phương tám hướng nào tới nơi này vốn dĩ là nơi mà năm ấy đông hoàng giết hại một trăm ngàn thiên huy vệ đứng đầu đông vực cho nên những thiên huy vệ sau này đều biến thành quỷ hồn chỉ có người như hai anh em chúng tôi mới có thể phân rõ phương hướng là người hiểu được đường nào an toàn mới có thể thuận lợi thông qua người chèo thuyền ở phía trước nói ồ vậy thì rất nhanh thì đi tới giữa con sông tuệ khả mỉm cười nói tôi thật muốn xem xem những ác quỷ này lợi hại như thế nào hai người lái đỏ nghe xong thì mỉm cười đâu chỉ muốn cho ông ta nhìn thấy người có được pháp bảo như vậy tu vi nhất định cũng không đơn giản đến lúc đó lợi dụng chuyện mấy con quỷ mới tốt để lấy mạng của anh ta đó là suy nghĩ của hai người rồi bỗng nhiên vẻ mặt cười nhẹ của tuệ khả liền thay đổi không có tình huống gì vậy ấn ký hoành tôn giao cho tôi là để tìm kiếm ký tức của tân c h ạ m lại không còn rồi cái này nói rõ là ấn ký bị dùng hết rồi nhưng là tân c h ạ m lại là tu sĩ cảnh giới phân thần không có năng lực chủ động dùng hết ấn ký vậy là nói do đứa nhỏ này của hoàng tôn đã chết hoặc là gần chết tuệ khả lập tức nóng nảy bản thân đi tìm t h ế t ử thất lạc của hoàng tôn kết quả được nửa đường thì tên nhóc này gặp nguy hiểm đã chết cho dù hoàng tôn không t r á c h t ộ i nhưng mà cũng khó tránh trong lòng tức giận vì đã xảy ra sơ xuất vốn nghĩ là tên nhóc này có ấn ký của hoàng tôn cho dù gặp nguy hiểm gì cũng không chết được nhưng cho dù là gặp được người nào cả ấn ký cũng đều bị vỡ lúc này trong mắt của tuệ nhã như phun hỏa khó mà nén nhị đột ngột bay lên ông ta hận không thế ngay lập tức bay đến thành p ố đông hoàng mà đại khai xa giới cái gì mà nhịp khúc phật ra các gì mà điện tịch đã học thuộc cả một ngày tất cả đều quên sạch sành xanh phật hiệu tu hành của lão tử là vì đột phá cảnh giới cũng không phải là thực sự trở thành một hòa thượng mặt mũi hiền lành bao gồm cả hai tên hôn đàn này thèm khát áo cả xa của mình mà muốn giết mình cho rằng tôi không nhận ra sao hòa thượng người định làm gì ở trên quỷ kiến sầu này không thể bay được nhanh đi xuống hai người tu sĩ giả trang thành người lái đỏ nhìn tuệ nhã đột nhiên bay ra xa nhất thời kinh ngạc sợ hãi dê beo tới tay chạy rồi Trước 1754, bọn họ cũng bay lên bay về phía tuệ nhã mà bắt cúc ngay tuệ nhã gầm lên một tiếng một làm khí tức tung ra giống như uy lực của lốc xoáy trong thiên địa giữa hai người tu sĩ này người ở phía trước liền kêu lên một tiếng thắng thiết sau đó nổ tung thành một cục máu người ở sau không biết xuất r a pháp bảo gì trưởng một cái thân thể liền vỡ từng mảnh nhưng nguyên thần lại hoảng sợ mà bỏ chạy hú đám quỷ nghe thấy tiếng gào giống liền ở trong nước đồn áo từ trong x ư ơ n g ngủ bay lên không trùng bay về phía tuệ khả nếu không phải mấy thứ đáng chết các người làm cho b u ồ n tăng phải vượt sông làm sao bị làm lỡ thời gian hại tân trạm gặp phải nguy hiểm trên mặt tuệ khả tràn đầy vẻ tức giận ai ngăn cản tôi đều phải chết tuệ khả hét lớn ánh sáng màu vàng ở bên ngoài cơ thể nở rộ phật tâm văng lên những nơi mà ông ta đi qua giống như một dòng sông phá vỡ đê đập vẫn luôn tiến về phía trước làm cho tất cả ác quỷ có can đảm tấn công ông ta đều phải kêu thảm rồi tan thành cho bụi thực sự là gan to bằng trời dám động đến máu mủ của hoàng tôn người này chết chắc rồi cả nhà và cả gia tộc đều chết chắc tuệ khả nghiến răng n g h i lợi cơ thể giống như sao băng xuyên qua ưu tối ông ta bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ rồi xuyên thủng tất cả ma quỷ ông ta phải bay qua sông để đi thẳng đến thành cổ đông hoàng tân trạm thăng nhóc này cậu phải sống sót đấy đợi bần tăng đến đến lúc đó cho dù là ai ra tay với cậu bần tăng chắc chắn sẽ chút giận cho cậu cho dù là chủ của đông vực thì tôi cũng sẽ đánh trong khu vực trung tâm của thánh cảnh tân trạm không ngừng hấp thu nội đan của yêu thú mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua đột nhiên khoảng không ở phía xa bắt đầu chấn động từng bóng dáng không ngừng lướp đến từ phía xa làm cho sắc mặt của trần công tử ngưng trọng nắm chặt trường kiếm trong tay mấy bóng d á n g kia bay lượn đến chỗ bầu trời ở phía trên tân trạng trần công tử và liễu ngộng rồi đột nhiên dừng lại thần thức quét xuống phía dưới sau đó khuôn mặt của những người này đều lộ ra vẻ hưng phấn cậu chủ chính là họ nhưng mà hình như thiếu mất một người không quan trọng thủ phạm ở đây là được rồi những người này rõ ràng là cùng một đám cầm đầu là một thanh niên có khuôn mặt hẹp dài với hình lưỡi liềm được khắc ở trên trán chật chật không ngờ sài c h í n h minh tôi lại may mắn như vậy tôi là người đầu tiên có mặt ở đây xem ra ông trời đang phù hộ cho nhất mạnh của tôi sai chính minh nhìn mấy người cảm thấy vô cùng vui vẻ giống như gặp được t r u y ề n thừa của đại năng thượng cổ vậy thực sự không ngờ các người to gan như vậy thế mà vẫn ở nguyên tại chỗ chứ không bỏ trốn tôi còn tưởng rằng phải tiêu phí tinh thần và thể lực để tìm kiếm bây giờ trái lại có thể miễn được rồi sai chính minh nết miệng cười rồi đột nhiên rút một thanh trường đao hình lưỡi liềm ra xét thấy các người trung thực như thế tôi sẽ không giày vò các người chỉ cần các người từ bỏ phản kháng thì tôi sẽ để cho các người chết một cách sảng khoái đừng hỏng sắc mặt trần công tử đóng băng bảo vệ ở trước người tân trạng đôi mắt sài chính minh lóe lên vẻ khinh thường vung tay lên t r ư ơ n g một nghìn bảy trăm năm mươi lăm chương một nghìn bảy trăm năm mươi lăm đột nhiên một luồng khí lạnh mãnh liệt â m vang gây chấn động rồi phá vỡ hư không giống như sóng cả đập vào mặt sau khi trần công tử bị đánh trúng đột nhiên bay ngược ra sau ánh sáng nguyên thần suýt nữa bị dập tắt chỉ là một nguyên thần mà thôi nếu như mày còn có cơ thể thì trái lại tao sẽ sợ mày ba phần bây giờ mày chẳng qua chỉ là đồ ăn hại thôi sài chính minh cười rếu rồi cầm đao đánh về phía tân trạng sắp chết đến nơi rồi nên đừng lãng phí nội đ n ữ a để a o cho mày chết một cách sảng khoái sài chính minh cười to ánh sáng của lưỡi đao lấp lóe rồi biến hóa huyền ảo ra nghìn ánh sáng t r ó i trang mỗi một ánh sáng đều nhanh như s â m chớp tỏa ra bốn phương tám hướng ở trên bầu trời rồi chém về phía cổ của tân trạm thắng ngãi này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ đôi mắt sài chính minh hiện ra vẻ lạnh như băng anh ta không cần biết tên của tân trạm hay thậm chí thực lực ở mức nào bởi vì tân trạm chỉ là cảnh giới phân thần cấp ba cấp đối phó với cấp sáu thì chỉ có chết mà thôi ở trong nhà họ sài anh ta cũng không được xem là người mạnh nhất mà tu vi cũng chỉ là cảnh giới phân thần cấp sáu Thậm chí trong h chí ậ m t nhìn ánh t t sáng rực rỡ của đao sai chính mình vẫn chưa yên tâm nên cầm thanh đao hình lưỡi liềm ở trong tay phóng về phía tân trạm mà ngay khi ánh sáng của đao cách tân trạm khoảng trăm mét tân trạm đột nhiên mở mắt một đôi mắt với ánh sáng rực rỡ quay vòng v ớ t dưới ánh mắt hết sức kinh hãi của sài chính minh cơ thể của tân trạm ở trước mắt đột nhiên biến mất hơn nghìn ánh sáng của đao đã mất đi mục tiêu nên hiển nhiên cũng không trung đích đi đ â u rồi sài chính minh cảm thấy hoảng hốt bản thân anh ta có tui vi là cảnh giới phân thần cấp sáu trước đó vẫn luôn khóa chặt ở trên người tân trạm nhưng sao bây giờ lại không nhìn thấy người đâu nữa mờ mờ ảo sài chính minh cảm giác dường như mình đã phạm sai lầm đối với tân trạm bản thân thực sự không thể giải thích được nhưng mà có chầu trời thì sài chính minh cũng không có cơ hội để hối hận phốc phốc ngay khi trong đầu anh ta lõe lên ý nghĩ này thì một sự đau đớn dữ dội từ phía sau lưng anh ta chuyển đến sau đó ngay lập tức tràn tới trước ngực sau đó một ánh sáng rực rỡ chói mắt màu vàng sáng rực từ trong vết thương to lớn ở trước ngực anh ta chiếu rọi khuôn mặt run sợ của sài chính minh tân trạm xuyên thủng qua cơ thể của sài chính minh bằng một nắm đấm sài chính minh chừng to hai mắt không thể tưởng tượng nổi chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau vẻ mặt tân trạm lạnh lùng đánh lên trên thiên linh của anh ta sài chính minh đau đớn hét lên rồi dần dần mất đi ý thức sau đó rơi từ trên trời xuống Trưng Trưng cho tới lúc này anh ta vẫn không dám tin tưởng bản thân lại chết như vậy hơn nữa còn bị cảnh giới phân thần cấp ba giết chết trong một chiêu không ngờ bản thân có một quyết định sai lầm nên phải trả giá bằng cả mạng sống cậu chủ bị tán tu này giết chết trong một chiêu thăng nhóc này là ai vậy những người đi theo sài chính minh thấy sài chính minh ngã từ trên trời xuống ngay cả nguyên thần cũng tiêu tan thì lập tức cảm thấy sợ hãi sắc mặt của mỗi một người trắng bệnh liên tục lùi lại phía sau lúc này vẻ mặt nhìn tân trạm đã không còn vẻ đùa cợt như trước đó mà giống như nhìn thấy quỷ vậy lạch cạch tân trạm rơi xuống đất chụp túi giữ đồ của x à i chính minh vào trong tay đúng lúc này tân trạm cảm thấy bản nguyên trong thức h ả i sau khi mất đi sự duy trì của bản thân lại bắt đầu dâng trào thì lông mày khế n h ĩ bản thân có lòng tham không đ ấ y không n g ờ ngũ hành bản nguyên lại khó áp chế như vậy tình hình hiện tại nếu như không áp chế bản nguyên thì thức h ả i sẽ nổ tung nhưng nếu như cố gắng hết sức á p chế bản nguyên thì không thể nào ra tay với người khác mà chỉ có thể ngồi đợi ở đây bất đắc dĩ lắc đầu tân trạm không để ý tới đủ các loại hoảng sợ của những người này anh không coi ai ra gì tiếp tục khoanh chân tu luyện chỉ có thể chờ cô đến đây nhưng mà tính thời gian truyền âm thì có lẽ cô cũng sắp đến rồi đôi mắt tân trạm s ẹ t qua ý cười những người này càng khó mà tin được không ngờ tân trạm lại hung hăng càng q u ấ y dám tu hành ở trước mặt họ như vậy chẳng lẽ không sợ họ sẽ trả thù cho cậu chủ sao nhưng dựa vào tu vi mà tân trạm vừa mới biểu lộ ra ngoài thì họ quả thực cảm thấy hơi sợ hãi mà ngay khi những cấp dưới này tiến không được mà lùi cũng không xong không biết phải làm như thế nào cho phải hai bên bầu trời vang lên hai tiếng ầm ầm hai nhóm tu sĩ bay đến dưới sự dẫn đầu của hai thanh niên họ một chiếc một sao nhanh chóng bay tới vùng trời này người tới trước là một thanh niên mặc quần áo đỏ rực lơ lửng ở giữa bầu trời đôi mắt đảo qua tân trạm rồi cảm thấy yên tâm sau đó nhữ mày nhìn về phía những bảo vệ đứng ở một bên kia các người là người của sài chính minh phải không cậu chủ nhà các người đâu người thanh niên hỏi với giọng điệu nghỉ vấn cậu chủ nhà chúng tôi vẻ mặt của những cấp dưới này đều giống như mẫu đất họ không bảo vệ được cậu chủ nên tội cũng đáng chết hử không thấy bảo vệ trả lời thanh niên mặc quần áo đỏ rực xứng sở dường như ý thức được điều gì đó đột nhiên nhìn về xuống phía dưới sai chính minh chết rồi nhìn thấy thi thể có một lỗ máu thanh niên cảm thấy hơi hoảng sợ chính viêm ai chết thế lực ở một bên khác lúc này cũng đổi tới người cầm đầu là một người đàn ông đầu trọc sai chính minh chính là đồ phế vật lại bị gia chủ đó hạ lệnh cho cấp ba truy sát giết rồi chết rồi thật là nực cười thanh niên áo đỏ lập tức g ư ờ i lại không có chút đồng tình nào hê、hey、hê、hey, anh ta đúng là đến rất sớm chỉ đ á n g tiếp thực lục không đủ còn muốn tranh giành vị trí kế thừa với tôi chết cũng đáng lắm tên đầu chọc cười một cái nói vệ sĩ của s à i chính minh trong lòng tức giận nhưng cũng không có biểu lộ chút gì ra bởi vì hai người trước mặt chính xác đều là hai thiên tài hiếm có của nhà họ sài tu vi đều trên cảnh giới phân thần cấp tám không sai thực lực của bọn họ so với sài chính đạo còn cao hơn một phẩm c h ư ơ n một nghìn bảy trăm năm mươi bảy c h ư ơ n một nghìn bảy trăm năm mươi bảy bên trong lại còn dựa vào nguyên nhân sài chính đạo còn nhỏ cũng có tu luyện bảy loại nguyên tố bản nguyên của sài chính đạo đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thần tu tiến bộ t r ư m nhưng không chút nghi ngờ lúc này đến hai người so với sài chính minh trước đây không chút giống nhau họ đều là người mạnh thật sự chính viêm anh và tôi tính sao đầu chọc meo mắt lại hỏi hai người đều chung một mạch tương đối mà nói còn phải nói một ít quy tắc anh ba là tôi đến trước tôi thấy thôi thì anh đừng tranh với tôi nữa còn những người khác tôi nhường cho anh giết thấy sao sài chính viêm cười nói đương nhiên được rồi chỉ có điều sài chính minh chết rồi cậu đừng có mà lật thuyền trong mương đó nhé tên đầu chọc gật đầu một cái giết được những đạo sĩ bên cạnh tân trọng rồi cũng coi như là một công lao yên tâm Tôi sẽ k hai ô n giống như tên phế vật xài chính mình đâu. Xài chính nâng g sài Sài viêm cười một cái, phế h vật một đâu. ê n nhất thời tràn ngập nửa hỏa thời Hai diễm trời. bầu con hư huyễn hỏa long gầm gừ từ bên trong biển lửa sôi trào đi ra toàn thân chúng nó mọc đầy v ả y xích đỏ bên ngoài cơ thể được bao quanh bởi những ngọn lửa mãnh liệt một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm tân trạm dưới sự sai khiến của sài chính viêm đột nhiên lao vụt đến chỗ của tân trạm trong lòng khe khẽ thở dài tân trạm lại lần nữa mở mắt ra con hỏa long này cách anh con khoảng ngàn triệu nữa đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức nóng bỏng trực tiếp đến cơ hội phải đem ra người nướng thành sợi than đối thủ như thế đã không phải đối thủ của sài chính minh nữa rồi dù cho tân trạm có trong thời kỳ hoàn toàn khỏe mạnh cũng phải cẩn thận đối ứng chứ đừng hiện tại bản thân anh đang trong trạng thái khó chịu ánh mắt của tân trạm xẻn qua một ánh nhìn sắc bén trước khi nó đến hiện tại bản thân chỉ còn có một kế hoạch chỉ có một cách chính là nổ tung bản nguyên ngũ hành miễm cưỡng bản thân đột phá phân thân cảnh giới đình phong khiến cho thiên địa sụp đổ、nổ、tung tứ đạo bản nguyên sau đó bản thân lại nuốt chứng vệ hỏa tinh túy thì có thể tăng cảnh giới phân thần lên đến trình độ cấp chín như vậy mới có sức mạnh để chiến đấu một trận được tuy nhiên bằng cách này bản nguyên ngũ hành mà anh đã dày công nghiên cứu để có được cũng chỉ còn lại một đạo thôi ngoài ra không còn cách nào nữa đúng vào lúc tân trạm đang dự tính động tới bốn đạo bản nguyên trong b i ể n tri thức để đối kháng với hỏa long đột nhiên tân trạm b u ô n g lòng uống khoe môi n ế t lên một nụ cười sau đó không chút n ú p đ í c h tân trạm cẩn thận trần công tử kinh ngạc hét lớn không hiểu tại sao tân trạm lại có thể ngẩn ngơ ngồi xếp bằng nguyễn tại chỗ như thế bùng ẩm trong nháy mắt hai con hỏa long đã lao xuống mạnh mẽ phát công kích lên mặt đất ngọn lửa phóng lên trên cao, hoàn toàn tân lửa cao, bao phủ khu vực chỗ t r vực ạ một đang ngồi. Không h ít vệ cũng đều vô cũng cùng kinh ngạc, kinh không đều hiểu â n không trạm tại sao lại sao đạo á n chính viêm đột nhiên những h Chỉ trả. đột có sài viêm mẩy l i răng rắc. Một đ ạ âm thanh gì đó ngưng kết lại đột nhiên từ trên mặt đất vọc lên phá vỡ sự im lặng của trời và đất mà sau đó âm thanh này không ngừng chuyển ra càng lúc càng nhiều càng lúc càng nhanh là băng lớp băng đã đông cứng ngọn lửa lại rồi có tu sĩ kinh ngạc la lên ở nơi tân trạm an cư một loạt tinh thể băng trắng sáng rực rỡ hơi thở băng giá không ngừng lan tràn ra xung quanh Trước 1, Trước 1.758 1.758 đúng vào lúc tân trạm đặt chân xuống đất một đạo trắng loáng như bông tuyết loá lên ánh sáng lấp lánh khí tức băng g i đó không ngừng lan tràn khắp nơi một đạo băng tuyết trắng nổ ẩn dọc theo ngọn lửa kia tràn ngập khắp nơi cuối cùng đồng cưng ngọn lửa bên trong đó lại trái đất từ sớm đã được bao phủ bởi băng dài hàng trăm dặm những bông tuyết đã dần dần bay lơ lửng lên trên bầu trời mọi người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh lại đột nhiên xuống dưới mức hung khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo ai đang giả thần giả quỷ ở đây sai chính viêm sắc mặt tối xâm lại sau khi cô sống sót sau phản ứng dữ dội của phản vệ băng giá đi theo cung chủ của cung cực lạnh tu luyện tân trạm vốn di cho là tô huyên đã đi đến khu vực phía bắc rồi không ngờ được sau khi rời khỏi khu mộ địa đại năng đã nhận được truyền âm của tô huyên hơn nữa lúc này tô huyên đã kịp đến nơi cốt lõi của bên trong khu vực thánh cảnh em đến không quá muộn đúng chứ tô huyên nhìn tân trạm với vẻ mặt dịu dàng nói vừa đúng vốn gì anh muốn em tránh xa khỏi rắc rối nhưng anh đã đoán được anh nói cái gì em cũng sẽ không nghe anh tân trạm bất lực nói tô huyên chu du khắp mọi nẻo đường đến thánh địa tìm anh cho dù kiếm cớ ngăn cản cô đến tô huyên cũng dễ dàng nhìn thấu chẳng ích lợi chút nào điều khiến tân trạm càng thêm chán nản chính là khi gặp lại tu luyện của tô huyên đã đạt đến tầng thứ bảy của cảnh giới phân thần khoảng cách giữa anh và cô không hề thu hẹp mà còn trở nên lớn hơn anh luôn muốn tự mình giải quyết vấn đề cũng không muốn liên lụy đến em nhưng em cũng không phải người ngoài nếu như sau này anh gặp nguy hiểm mà nói dối em thì em sẽ tức giở lại vẻ mặt quỷ dị của tô huyên khiến tân trạm không cảm thấy cô đang tức giận mà ngược lại rất đáng yêu không khỏi nợ nụ cười nhưng sau đó nhìn thấy tô huyên bất mãn n h ư mày tân trạm vội ho một tiếng nhựa bộ nói anh sai rồi cho nên lần này giao cho em nha lần này vẻ mặt của tô huyên đã hơi bất giận suốt dọc đường tân trạm vẫn luôn giúp cô tìm kiếm nguyên đa băng thanh huyết băng p h n g hiện giờ bản thân cô đã hồi phục tu vi càng cao hơn lúc trước cũng đến lúc vì tân trạm làm chút chuyện gì rồi nhưng những người này không đơn giản nên cẩn thận tân trạm nói ủ m、um, tiếp theo sau anh dung hợp bản nguyên cho tốt những chuyện khác cứ để cho em lo giọng của tô huyên dịu dàng nhưng sau đó cô nhìn vào không trùng giọng nói của cô đầy khí chất băng giá đôi mắt sắp bén cô rút ra hai thanh kiếm dài ngưng tụ lại tự băng cô là ai chúng tôi là người trong gia tộc xài cô không nên can thiệp vào nếu không sẽ tiêu diệt cả gia tộc của cô đó xài chính viêm đầy đe dọa nhìn thẳng tô huyên nói tôi không quan tâm các người là loại chó nhà xài nào muốn giết anh ấy trước tiên phải hỏi tôi mới có đồng ý hay không tô huyên lạnh lùng nói đồ hôn sược đồ đàn bà chết tiệt sài chính viêm vô cùng tức giận tô huyên nói chuyện quá láo đây không phải là nói nhà họ sài đều là chó sai sao đừng tưởng rằng với vài thủ đoạn băng hàn là tao sợ mày nha anh ta k h í ế t núi cơ thể anh ta được bao bọc trong ngọn lửa cao cả nghìn mét và anh ta xả xuống phía tố huyện ánh mắt của tô huyên cũng lạnh lùng đột nhiên bay lên tay sài chính viêm b ắ n ra biến thành hai con r ồ n g lửa và nuốt chừng bay xuống tô huyên mùa thanh trường kiếm rút ra hai luồng khí kiếm băng giá giữa trời và đất trực tiếp chém con rồng lửa thành mười đoạn hai người liên tục làm phép càng ngày càng gần nhau tình thế chiến đấu càng lúc càng trở nên nguy hiểm tiếng gầm rú không ngừng giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt vang vọng khắp trời đất vô số không gian bị xé nát và giữa những vết nước đó những luồng gió ưu ám tỏa ra phía trên không khí hoàn toàn bị chia cắt thành hai màu một nửa là màu đỏ của lửa nửa còn lại là màu l a m của băng hai nơi sức mạnh tiếp xúc không ngừng va chạm chém giết bao phát ra từng tiếng nổ ầm vàng tranh đoạt không ngừng nhưng sẽ nhanh thôi một đạo trưởng khí của tô huyên đập vào trên người sài chính đạo trực tiếp đóng băng hắn cơ thể kia giống như tựa băng rơi xuống từ giữa không trùng trực tiếp rơi xuống đất chia năm xẻ bảy tiên nữ cẩn thận sau lưng lúc này trần công tử đột nhiên hét lên lại là người đàn ông đầu trọ kia vậy mà nhân lúc tô huyên chú ý sài chính viêm vụ trộm đồng sau lưng thời u y ê n x trong bàn tay gata một làn khói đen tanh hôi đột nhiên lan tràn ra nụ cười trên mặt người đàn ông càng đậm tu vi của g ã t a thuộc top ba của nhà họ sài nhưng bản lĩnh dùng độc là đứng đầu nhà họ sài gata vẫn lấy làm kiêu ngạo dù cho tốn thời gian năm năm điều phối kỳ độc thiên hạ tiến hành thử nghiệm trong m ộ ư ơ i người phàm giết hại mấy vạn sinh mệnh vô tội cuối cùng xác định được chất độc lợi hại nhất chuyện này g ã t a thường xuyên nhắc tới chứng minh mình tu đạo vất vả những người nhà họ xài khắc cũng đều có hơi bội phục hơn nữa không ai quan tâm sự sống chết của những người phàm tục kia mà lúc này người đàn ông thúc giục đúng là loại độc nhất trong những chất độc g ã t a luyện chế kia thứ này chẳng những có thể khiến tu vi kẻ địch bị g ã t a khống chế hơn nữa sẽ mất đi ý thức suy nghĩ biến thành con dối của g ã t a vóc dáng người con gái này tựa tiên nữ cứ giết như vậy quá đáng tiếc đương nhiên phải đùa dỡn thật tốt một phen rồi giết đôi mắt người đàn ông tỏa ra lửa nóng gã ta thu tay về đang định nhìn thành quả một chút nhưng cái l i ế c nhìn này khiến sắc mặt người đàn ông lập tức t r ắ n g bệnh tô huyên trước mắt bị gã ta dùng đ ộ c s ư n g ngủ vậy mà giống như mực nước nhỏ vào giống như nước trong l ă n g a n ra sau đó chạy khắp toàn hơn chương một nghìn bảy trăm sáu mươi chương một nghìn bảy trăm sáu mươi gã ta tập trung nhìn vào đây nào phải tu sĩ gì hoàn toàn là một tử băng tô huyên không ở đây vậy cô bây giờ ở đâu người đàn ông khiếp sợ gã ta bỗng nhiên quay đầu nhưng tô huyên cũng không xuất hiện từ đằng sau ngược lại một giọng nói từ đỉnh đầu gã ta lạnh lùng vang lên đã sớm thấy ông len lút thích hạ độc như thế bản thân ông vẫn chưa nếm thử mùi vị của nó nhỉ sau đó tượng băng thế thân của tô huyên kia bỗng nhiên tan vỡ chất độc bị người đàn ông r ó t vào bên trong bị tay ngọc của tô huyên dẫn dắt đột nhiên hóa thành một sợi dây màu đen nhỏ ẩm vang đâm vào trong cơ thể người đàn ông k í c h độc bên trong người mình lần này thật sự phải mất mạng người đàn ông quá sợ hãi gã ta liều mạng bay về phía xa hơn nữa lấy ra giải đan muốn uống vào nhưng cơ thể dần không nghe sai khiến vẫn chưa nuốt đan dược vào bụng đôi mắt người đàn ông đã mất đi ánh sáng gã ta ngơ ngác đứng giữa không trung thấy thế tô huyên ngứ mày hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu được hiệu quả chất độc này vẻ chán ghét trong đôi mắt càng đậm anh giết hết bọn họ tô huyên đưa tay chỉ vào đám hộ vệ sắc mặt trắng bệnh kia trên bầu trời vâng chủ nhân vẻ mặt đầu chọc chất phác anh ta đột nhiên bay lên giống như sói lạc bầy dê cậu chủ chúng tôi là người h ậ u chúng ta là người một nhà đầu chọc không có ý thức của bản thân hoàn toàn nghe theo lời dặn dò của tô huyên dưới thủ đoạn vô cùng tuyệt tình những tu sĩ nhà họ sài này đều hét lên thảm thiết rồi chết đi sắc mặt tô huyên lạnh lẽo cô vừa suy nghĩ người đàn ông đầu trọc này lại lần nữa ấy trở về bên cạnh tân trạm đứng chung với tô huyên truy binh nhà họ sài sẽ không kết thúc như vậy mình sẽ tiếp tục đánh bảo vệ tân trạm cẩn thận từ sau khi tân trạm gửi gắm mọi thứ cho tô huyên thì đã ngưng thần tinh khí gần như che đậy năm giác quan chuyên tâm phong ấn ngũ hành bản nguyên trong ngũ hành tỉnh tí này ẩn chứa tinh hoa tu luyện mấy vạn năm của như ý tiên tôn giờ chỉ cần thời gian hấp thu những bản nguyên này sử dụng là xong hơn nữa thời thượng cổ tài nguyên còn phong phú hơn bây giờ nếu đổi lại là mình thu thập chỉ sợ mười mấy vạn năm cũng không thể tập hợp đủ toàn bộ trước đây như ý tiên tôn vẫn luôn tiếp đ ố i không thể chuyển thù lại nhiều thứ hơn cho tân trạng nhưng chỉ cần ngũ hành bản nguyên này cũng đã là cơ duyên to lớn chẳng qua đang tiếc là trong ngũ hành bản nguyên tân trạng chỉ cảm g ộ được bản nguyên của lửa cho nên ngũ hành này chưa lửa những thứ khác anh chỉ có thể phong ấn đợi sau này có cảm g ộ rõ ràng thì lại tiến hành đột phá mà cho dù bản nguyên của lửa tân trạng cũng chỉ có thể thi triển ra sức mạnh của cảnh giới mà anh nắm giữ trước mắt cũng chính là cảnh giới phân thần cấp chín nếu muốn tăng lên lần nữa trừ khi mình cảm ngộ bản nguyên của lửa sâu sắc hơn thì mới được nhưng cho dù như thế nào thì chuyến đi đến nghĩa trang đại năng lần này cũng đầy thu hoạch anh còn có ký ức như ý tiên tôn để lại chưa hấp thu chẳng qua muốn chuyển hóa tất cả chỗ tốt thành sức chiến đấu còn cần rất nhiều thời gian theo thời gian trôi tân trạm dần dần ngăn cản bản nguyên sao động từ đạo khí tức bản nguyên đã bình tĩnh lại dần dần bị anh phong ấn sâu trong thức h ả i bên cạnh tân trạm cách đó không xa lúc này đã sớm như luyện ngục nhân gian không dưới trăm gỗ sát chết máu tươi người nhà họ xài gần như nhuộm đỏ mặt đất nhưng chỉ có trong trăm trượng chỗ của tân trạng không dính một hạt bụi chương một t r ư ơ chương một trăm sáu m ư t ô huyên không cho phép bất cứ ai quáy dày tân trạng cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm vấy bẩn khu vực này lúc này tay tô huyên cầm xong kiếm đứng trên mặt đất cô lạnh lùng nhìn trăm trăm thanh niên giữa không trung đầu trọc kia lúc này đang bị người đàn ông này đâm một kiếm xuyên tim gã ta không ngừng chảy máu phát ra tiếng ô ô thật không ngờ tôi chậm tễ lâu như vậy mới chạy tới thế mà vẫn có thể đợi kịp sai chính phi rút trường kiếm ra lạnh lùng đá một phát cơ sợi tóc ê n đàn ông h tô ứ c vỡ nát. Chợt chợt, đời, gái, huyên c h đù tung bay sắc mặt nghiêm túc thanh niên trên bầu trời này mặc dù giọng điệu ngoài miệng nghiêng ngấm vẻ mặt cũng to ra rất bình tĩnh nhưng lại cho mình một cảm giác áp lực đây không đơn giản bởi vì cảnh giới phân thần cấp chín của sài chính phi cũng có nguyên nhân là từ khí tức của chính anh ta mọi người ở đây xài chính phi này hẳn là kẻ mạnh nhất xài chính phi anh có phải hơi quá đáng không trên bầu trời cũng không chỉ có một mình xài chính phi còn có một vài người nhà họ xài cũng ở đây chúng tôi đây đều là tới trước phía dưới không tới p h i í n anh một thanh niên trong đó c a o mày nói đối với cái chết của người đồng tộc khác bọn họ cũng không thèm để ý mà chỉ quan tâm ai có thể g i ế t tốt huyền sau đó lại g i ế t t â n trạng ha ha thật b u ồ n cười thì ra đến bây giờ mấy người vẫn không rõ xài chính phi cười lạnh rồi lắc đầu nói Tất trong tay từng một, thì trước tiêu một trước thương trò bắt cả Các lúc chú của chờ chơi phải phải mọi mày. làm Mỗi họ người xài người người người linh người người người người lại người nhà như đánh nữ này. đánh nữ này bị thương nặng, ra hao phía khí phụ phía phụ đều để đều đó sau ý ở ở bị bỏ người bắt vậy e v thì sao chứ tất cả đều dựa vào thực lực và vận may của bản thân nếu như đổi lại là anh n h ặ t được chỗ tốt chẳng lẽ anh không nguyện ý sao một thanh niên khít mũi nói vô cùng ngu x u â n vẻ mặt xài chính phim m i ệ n mai không khách sáo chút nào nói trong cơ thể của người phụ nữ này có cực hàn bằng á c h đến bây giờ mà các người vẫn chưa phát hiện ra sao anh nói cực hàn băng phách thứ lạnh nhất thế giới sao đám người nghe vậy thì tất cả đều giật mình đúng vậy thứ này có thể hấp thu khí âm hàn của tất cả mọi thứ ở trên thế giới để bản thân sử dụng mà khu vực trung tâm của thánh cảnh vốn dĩ là nơi chiến đấu kịch liệt nhất trong chiến trường cổ đại người phụ nữ này vừa chiến đấu vừa không ngừng hấp thu khí em m sát cô ta vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mọi m ệ t thì làm sao các người chiếm lợi được tô huyên nghe vậy thì trong lòng lập tức xa sầm anh nói rằng cô ta giả bộ suy yếu sao đôi mắt của tất cả những người nhà họ sai lấp lánh mỗi một người đều vô cùng ngạc nhiên sở dĩ lý do họ lần lượt đi lên đấu một với một là bởi vì mỗi người không phục nhau mà tất cả đều muốn giành được vị trí là người kế thừa gia chủ mà tô huyên chiến đấu suốt cả chặng đường khí tức càng trở nên suy yếu vết thương ở trên người cũng dần dần tăng lên làm cho người ta có cảm giác cô có thể bị g i ế t bất cứ lúc nào Trước 1762. Trước 1762 1762 nhưng sài chính vi lại nói cô giả bộ nếu như thực sự đúng như thế thì người phụ nữ này quá nhạy trí hoàn toàn trêu đùa họ ở trong lòng bàn tay phải hay không phải các người xem rồi sẽ biết xài chính phi cờ ư dễ ước cơ thể giống như sao băng đột nhiên phóng về phía tô huyên anh ta vung tay lên trường kiếm lập tức hóa thành nghìn kiếm khí rơi xuống ầm ầm ầm sắc mặt tô huyên không thay đổi phất tay đánh khí lạnh ra ngoài trước người hình thành một núi băng núi băng này giống như một ngọn núi cao lớn hùng vĩ lại vô cùng kiên cố những kiếm khí bay xuống đụng vào núi băng vậy mà không có một đạo có thể xuyên thấu tất cả mọi người trong nhà họ xài cảm thấy hoảng sợ lúc này tô huyên biểu hiện ra sức mạnh của mình nên đâu còn dáng vẻ người có vết thương trồng chất gần chết như trước nữa chứ cô bị lừa rồi mà ngay khi tô huyên ngăn cản tất cả sự tấn công của sài chính phi một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cô vang lên không tốt tô huyên cảm thấy lột b ộ t ở trong lòng bỗng nhiên quay đầu lại chỉ thấy chẳng ư lúc nào sài chính phi đã đi tới chỗ tân trạm đang ngồi xếp bằng trường kiếm kia chém về phía tân trạm anh ta vậy mà lại vòng qua mình dự định trực tiếp giết tân trạm vụ tô huyên đánh ra một luồng khí tức hàn băn muốn ngăn cản anh ta sài chính phi bỗng nhiên quay trở lại trường kiếm kia vạch ra một luồng kiếm mang nhanh chóng rạch một đường ở trên bả vai của tô huyên máu lập tức tuân ra nhưng tô huyên giống như không cảm thấy lại lần nữa ngưng tụ nhũ băng để đánh lui sài chính phi quả nhiên sự bảo vệ thằng nhóc này còn quan trọng hơn chính bản thân cô chật chật thằng nhóc này thực sự là rất có d i ễ m phúc cơ thể sài chính phi bồng b ề n rời đi giống như lông ngỗng nhìn vết thương ở trên người tôi huyên trên mặt nợ nụ cười nếu như đổi lại là lúc khác thì có lẽ tôi sẽ cảm khái trước tình cảm sâu đậm của hai người nhưng bây giờ cô lại bị tôi tìm thấy nhược điểm lớn nhất khi cao thủ so chiêu người nào bị tìm thấy sơ hở thì cũng chỉ có chết mà thôi sài chính phi nếu như đã phát hiện ra sơ hở của cô ta không bằng chúng ta cùng nhau xông lên giết chết người này tất cả người nhà họ xài ở trên bầu trời đều theo dõi c ú t cho tôi sắc mặt sai chính phi âm ủ q u á t lạnh một đám n ư ớ ngẩn trước đó không phát hiện được vấn đề sau khi bị tôi nhìn thấu lại muốn chia công lao sao nói cho các người biết thằng nhóc này khẳng định là của tôi nếu như các người thức thời một chút thì có thể chia những người còn lại cho các người nếu không đừng trách tôi trở mặt vô tình tất cả mọi người nhà họ xài đều cảm thấy hơi c a m vẫn sai chính phi này nói chuyện quá ngang ngược nhưng họ cũng âm thầm hối hận bản thân đến sớm hơn sài chính phi nhưng lại không phát hiện ra mưu ma trước quỷ của tô uyên lúc này mới tạo cơ hội cho sài chính phi xoạt xoạt xoạt sài chính phi hành động trường kiếm tia giống như g i á n độc mỗi một chiêu đều đánh thẳng về phía tân trạm trưng một nghìn bảy trăm sáu mươi ba trưng một nghìn bảy trăm sáu mươi ba sắc mặt tô uyên lạnh như tiền không ngừng ngăn cản nhưng sài chính phi có thể không ngừng thay đổi vị trí mà tân trạm vẫn luôn ngồi im tại chỗ phòng ngự hoàn toàn không dễ bằng tấn công trên người tô huyên nhanh chóng có thêm hai vết thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng để máu đỏ tươi nhuộm đỏ quần áo của cô trần công tử đứng ở một bên trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng bản thân hoàn toàn không có cách nào tham dự vào trận chiến cấp độ này hơn nữa liễu n g ọ n g vẫn chưa thức tỉnh nên cũng cần được bản thân bảo vệ nắm bắt cơ hội một lần nữa đôi mắt của sài chính phi hiện lên vẻ tàn nhãn ánh sáng của trường kiếm đánh vào cổ tay tô huyên nếu như đâm chúng thì đôi bàn tay ngọc của tô huyên sẽ bị chặt đứt mà sát mặt của tô huyên chắm bệnh cô vừa mới ngăn cản một kiếm của sài chính phi đâm về phía tân trạm nên bây giờ hoàn toàn không rảnh để quan tâm tới chuyện khác ngay khi một kiếm này chém xuống、bút. một cánh tay bỗng nhiên nâng lên nắm cổ tay của sài chính phi sắc mặt của sài chính phi đột nhiên thay đổi tô huyên cũng giật mình vẻ mặt của trần công tử lại tràn đ ầ y vẻ ngạc nhiên vui mừng anh đánh đủ chưa tân trạm chậm rãi đứng dậy nhìn thấy vết thương ở trên người tô huyên thì trong đôi mắt lập tức tuân ra vẻ thương yêu và tự trách nếu không phải bởi vì anh tô huyên cũng không phải chiến đấu đến bây giờ lại còn bị thương nữa em không sao nhìn thấy vẻ lo lắng của tân trạm tô huyên mỉm cười em nghỉ ngơi trước đi tiếp theo cứ giao cho anh tân trạm gật đầu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sài chính phi sắc ý ở trên mặt dâng trào tên khốn này dám làm cho tô huyên bị thương nên anh tất phải giết chết anh ta may chỉ là một phân thần cấp ba mà cũng muốn tìm chết như vậy sao đ ư ơ n g giản sài chính phi bị tân trạm nắm cánh tay nên g i ậ n tí mặt khí tức đột nhiên bùng nổ tân trạm cười dễ ư ớ c lúc này anh đã phong ấn xong khí tức của bốn loại bản nguyên hỏa chi bản nguyên đột nhiên nở rộ ở trong cơ thể sau đó anh bỗng nhiên bay lên đạp một cú một cú đá răn chắc này đá vào trên người xài chính phi trực tiếp đá anh ta bay ra xa hơn vài dặm những nơi anh ta đi qua tất cả những gòn ú i cây cối tảng đá mà anh ta tiếp xúc đều ẩm vang vỡ vụn thằng ngãi thối tha mày muốn chết sao xài chính phi từ dưới đất bỏ dậy trên mặt tràn đầy vẻ căm phẫn đã bao lâu rồi anh ta mới lại bị người ta đánh ngã ở trên mặt đất nhất là khi đã tu luyện đến trình độ này cơ hội cận chiến đã ít lại càng ít chứ đừng nói là bị tân chạm đá một càng ít chứ đừng nói là bị t n chạm đá một càng ít chứ đừng nói là b tân chạm đá t càng ít chứ giống như tu sĩ luyện tập thể lực ở cổ đại mình thử quan sát đã sai chính phi bay lên rồi chùi máu ở trên khoe miệng đôi mắt lấp lóe vẻ nham hiểm hung ác anh ta có thể có được tất cả mọi thứ như ngày hôm nay ngoại trừ có thiên phú mạnh mẽ ngoài ra còn có công lao của những toan tính của riêng mình vì vậy mặc dù trước đó anh ta đã từng khinh thường tân trạng nhưng sau khi bị đạp bay bằng một cú đá thì lập tức tỉnh táo lại Trước 1764, Trước 1764, vung trường kiếm ở trong tay lên rồi đột tạo một rồi ra 1764 1764 Vung huyền lên nhiên biến hóa huyền tạo ra một kiếm ở áo hóa sử dụng hỏa diễm tinh túy ở bên ngoài giường như không mạnh mẽ bằng lúc sử dụng ở trong không gian mộ địa kia tân trạm khe nhữ mày nếu như anh vẫn còn uy lực của hỏa diễm tinh túy như trước thì sài chính phi sẽ chết sau một cú đá của anh đối mặt với kiếm quang đánh tới tân trạm siết chặt lòng bàn tay lập tức cầm thanh đồng thanh kiếm trong tay với một tiếng kêu châm thấp thanh kiếm đồng tách ra thành ba thanh kiếm và lao về phía ánh sáng hình mặt trăng bốn thanh kiếm va chạm vào nhau đột nhiên có một tiếng kinh thiên động địa hư không nổ tung mà sài chính phi đột nhiên bay ra khỏi khói bụi chứng kiếm lại lần nữa chém ra mười đường kiếm quang hình mặt tr bùm bùm bùm bùm bùm những ánh sáng kiếm này cực nhanh và gần như ngay lập tức đáp xuống nơi mà tân trạm đã đặt chân xuống mặt đất như sụp đổ vết nước sâu vài dặm dài xuất hiện và khói bùi tăng lên bầu trời bao phủ nơi này chết chưa vậy sai chính phi rút kiếm ra rồi thận trọng lùi lại một cách anh ta không có ý định xông vào khói lửa bởi vì như vậy sẽ cho tân trạm một cơ hội tổng cộng có ba thanh kiếm nhưng vào lúc này giọng nói của tân trạm đột nhiên văng lên trên bầu trời sai chính p i đột nhiên ngẩng đầu lên bất ngờ phát hiện ra tân trạm đã không biết từ lúc nào thoát khỏi phạm vi công kích của mình ngược lại chạy lên đỉnh đầu của mình mày đang nói gì vậy con ngươi của sai chính phi co lại tân trạm lúc này phát tán tu v i r a lại từ cảnh giới phân thần giới cấp ba biến thành cảnh giới phân thần giới cấp chín chuyện này là sao tao nói mày tổng cộng chém v i ê n ba đường kiếm tao trả lại cho mày ba mươi đường kiếm ánh mắt tân trạm đằng đằng sắc khí từng chữ một nói ra h a h a thật là một chuyện cười cuồng vọng mày nghĩ mày là ai cho dù tao đứng ở chỗ này bị mày đánh mày cũng không thể làm bị thương tao được đâu sai chính phi hét lên một cách lạnh lùng và dường như không quan tâm nhưng trong khi phản công anh ta lặng lẽ rút lui và cách xa tân trạm trạng thái của tân trạm rất kỳ quái trước đây rõ ràng là phần thần cảnh giới cấp ba nhưng sau khi thức tính lại trở thành cảnh giới p h â n thần giới cấp chín sự thay đổi đột ngột này khiến anh ta có chút không nhìn thấu tân trạm mày trông không giống như vẻ điền cân bên ngoài cũng khá bình tĩnh chỉ có điều dù cho mày chạy xa đến đâu cũng vô dụng mày làm bị thương t ố huyên là mày chết chắc rồi vẻ mặt của tân trạm lạnh lùng sai chính phi đã dùng mình để làm bị thương t ố huyên anh ta đã sớm viết tên mình vào trong danh sách là người phải giết chết của anh người đàn ông này phải chết thanh kiếm đồng đột ngột nhấc lên sau đó tân trạm nhắm mắt lại khí tức bao la như b i ể n cả dữ dội phun trào Bực một cỗ cực lớn linh lực tuân ra rót vào trường kiếm dọc theo cánh tay khiến cho kiếm đồng run lên đột nhiên kịch liệt như là kiếm linh ý thức trái tim bị uy áp này làm cho kinh ngạc. kinh trò ư Trước c Chu kinh t ngạc trạm t r n lòng chầm tư, chẳng mấy chốc trong hư không hư ảnh đột nhiên xuất hiện đứng sau l ư n g tân t r ạ n họ đều mặc đồ trắng tay cầm trường kiếm quần áo bay bổng giống như một tên i giáng trượn con số lên đến hàng nghìn và những hư ảnh này đi khắp nơi bao phủ hoàn toàn khu vực này gươm chém thiên địa tiếp theo sau khi lão g i ả cúi đầu q u á t khẽ đưa tay trực tiếp chỉ tất cả trường kiếm trong tay tu sĩ xem một cái đồng thời nhấm chuẩn về hướng của sài chính phi thượng cổ kiếm tu đều là cấp bậc mạnh đại năng kiếm trong tay không có một cái nào là bình thường hàng ngàn khí tức nhằm vào một người khí tức giống như núi đệ lên đỉnh sóng thần đập đến trong nháy mắt lan đến toàn thần của xài chính phi thượng cổ kiếm tiên còn có mấy ngàn người lại còn có hơn ngàn người đây không thể nào là đây làm sao có thể xài chính phi hai mắt sắp tách ra anh ta chỉ cảm thấy d a đầu tê dại cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ nổi lên một cảm giác nguy hiểm nổi lên thậm chí không dám sản sinh ra ý niệm chống cự chạy trốn kiếm này không đỡ được tao cũng phải chém xuống nhất định mày phải chết xài chính phi và tất cả người nhà họ xài đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lại từ bỏ kiêu ngạo và tự tôn của mình không ngừng trốn về phía sau chính ngay sau khi lúc sài chính phi bay ra chém tân trạm đột nhiên mở to mắt ra trong ánh mắt lõe lên một tia sáng băng giá thanh đồng kiếm đồng thời trực tiếp chỉ sài chính phi bùng một tiếng những kiếm tiên và trường kiếm trong tay sớm đã vận sức chờ phát động lúc này t r ợ n bay ra giống như sự ra đời của sấm sét trực tiếp đánh thẳng đến chỗ của sài chính phi cảnh tượng này thanh thế thật lớn trên ngàn phi kiếm giống như mưa to từ trên trời rơi xuống bao phủ trời đất khiến cho kẻ địch không còn đường trốn thoát chỉ có điều lúc này quan sát tỉ mỉ mới phát hiện ra Tân trạm thi triển chỉ i tiên kiếm đó, trong đó đại kiếm giống ế u đều xuất thứ trạm, trong thân trường hơn ảnh hư hảo, kiếm trường xuất ra cũng giống như ra ngàn cũng là đó, đó đa số c vậy chỉ là ảo ảnh. Như s ứ có mạnh của diêm chém lại tình phần thần cảnh triển cùng này, lại không hỏa thi chiếu thể của cấp cuối c vi giới túy, tu điều ư ợ c Chỉ có trình hoàn hảo. độ đ tân trạm lợi dụng phương pháp học được từ chỗ như ý tiên tôn dùng huyễn thuật tận sức che giấu dẫn đến xài chính phi trong lúc hoàng sợ căn bản không phân biệt được thật giả xài chính phi nhìn thấy cảnh này liền muốn chạy trốn trong lòng gào thét không cam t â m hờ hờ phù thương thiên kiếm quang như thật như giả lao đến chỗ của sài chính phi màn t r e chắn mà anh ta bố trí giống như tấm kiếm vậy rất dễ dàng bị đánh vỡ vụn một đạo kiếm khí vô tình xẹn ngang qua người của anh ta một đạo ba đạo mười đạo trên người của sài chính phi không ngừng gia tăng nhưng vết thương chương một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu chương một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu cuối cùng mười ba đạo kiếm quang xuyên qua chém thân thể của sài chính viên ra thành lượng lớn m ả n h vỡ ngay cả nguyên thần cũng cùng nhau bị chém vỡ chấn động viết rõ lên trên mặt của người đàn trong lúc nhất thời thiên địa yên lặng như tờ chỉ có âm thanh vỡ vụn của sài chính phi vang lên rất nhiều anh hào của nhà họ sài nhìn thấy cảnh này đều toát mồ hôi lớn trên trán đôi mắt mở to trông giống như sấm sét tân trạm nói muốn trả lại gấp mười lần vốn cho là chỉ là một câu nói bậy không ngờ được lại là thật mà sài chính phi ngoài chuyện hơn hẳn sài chính đạo gia thiên tài thứ hai của nhà họ sài lại cũng chết trong tay của tân trạm bọn họ vốn muốn giúp đỡ nhưng khi tân trạm thi triển kiếm quyết kinh thế ai ai cũng đều sản sinh ra cảm giác sự sợ hãi trơ mắt nhìn sài chính phi chết o a n chết u ồ n g chàng trai này rốt cuộc là người gì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tân trạng một thanh niên nhà họ x à i cắn môi d ư ớ i đều chạy cả máu gia chủ x à i bảo bọn họ kích sát tân trạng còn tưởng là cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống nhưng đâu ai ngờ nửa đường xuất hiện một tô huyền hiện tại tên tân trạng từ tu vi cấp ba trực tiếp thăng lên đến cấp chín mà tân trạng càng khiến người ta kinh ngạc vừa rồi một chiêu kiếm t i ê n tuyệt đối không phải là pháp thuật bình thường mà chính là thượng cổ bí thuật vẫn còn muốn tiếp tục đánh sao không ít những tu sĩ lúc trước ngông cùn của nhà họ sài trong lòng đập loạn trong mắt tân trạng tùy ý quét qua người nhà họ sài giống như con thỏ chịu đá kích vậy bay nhanh lùi ra sau các người còn n gây ra đó làm gì thế ngay khi tất cả mọi người đều có chút luôn uống một tiếng quát hung dữ phát ra từ phía sau mấy chục tu sĩ mạnh mẽ toát ra khí tức giống như một đám mây đen bay về phía đó là đại trưởng lão nhà họ sài đại trưởng lão cũng đến đây để giết tân trạm này nhìn thấy tu sĩ bay về phía trước tất cả mọi người đều kinh ngạc tân trạm cũng nhìn người tới đây là một lão g i ả tóc hoa dâm nhưng tu vi lại cực kỳ cao t h ằ n g quét con thật sự là quá to gan lại dám giết chết t i ê n tài của nhà họ sài nhìn hàng trăm thi thể trên mặt đất trong số đó có một số thiên tài của nhà họ xài mà mình biết khoe miệng vị đại trưởng lao này giật giật trong lòng đau xót thật l à nực cười nhà họ xài của ông đã phát lệnh đuổi giết tôi tôi không đánh lại được sao tân trạm đáp lại bằng một lời dễ c ậ n mày chết chắc rồi mày xong đời rồi đại trưởng lao tức giận đến mức ngón tay run lên tất cả người nhà họ xài nghe theo lệnh bây giờ hãy cùng nhau đi giết người này sau đó sẽ luận công ban thưởng anh ta k h ẽ quát một tiếng giống như sấm rền nổ vang người sau lưng anh ta mang đến đều gầm thét phóng tới tân trạm mà những người nhà họ xài này cũng lấy lại tinh thần từng người đang đăng sắc khí điều kiện của gia chủ mặc dù biến thành luận công ban thường nhưng cùng tiến lên dù sao cũng mạnh hơn từng người đi chịu chết hơn nữa có đại trưởng l á o dẫn đầu cũng khiến tâm trạng bị tân trạm hù dọa có hơi sợ mất mật của bọn họ có một cảm giác an toàn giết thằng nhóc này báo thủ cho cậu xài c h ư một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy c h ư ơ n một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy cậu ta hại chết rất nhiều người nhất định phải rút gân lột ra cậu ta tra tấn một ngày ngày mười ngàn ngày diễn hết tất cả bọn họ không ít người hét lên đại trưởng lao kia tỏa ra khí tức cảnh giới phân thần cấp chín cũng không biết có phải dùng bí pháp áp chế tiến vào hay không mà theo ông ta không có ai thấp hơn cảnh giới phân thần cấp tám một sức mạnh như vậy cho dù thực lực nhà họ xài cường đại cũng tuyệt đối là điều động sức mạnh trung k i ê n của gia tộc để giết tôi thật sự là không tiếc tất cả nhưng muốn giết tôi cũng không dễ dàng như vậy tân trạm quay đầu trở lại tăng tốc bay nhanh anh cũng không có xúc động muốn dùng cứng đôi cứng cho dù mình có được ngọn lửa tinh túy cũng không thể nào là kẻ định của sức mạnh vài trăm người này Vên, vung tay lên, đột nhiên Trần Phong, Ngọc Tân ngọn lửa tinh túy đã cô động giảm bớt, nổ tung Thừa trạm tay đột bột một túy bớt, ầ pháp đưa lửa giảm đi. đã Liễu cô mấy tu sĩ nhà họ xài xông lên phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị đã lập tức bị ngọn lửa thiếu đốt bọn họ hét lên thảm thiết rồi ngã xuống mượn ngọn lửa chế tạo ngắn ngủi để che chở mấy người đi theo t â n trạng nhanh chóng lao về một phương hướng muốn chạy trốn nam mơ bọn người đại trưởng lão thì ở phía sau theo s á t không rời chỉ cần mình đội kịp đối phương ngay cả thời gian mở ra truyền tống trận cũng không còn nhà họ xài tốn cái giá lớn như vậy mấy người kia đều không trốn thoát bên kia xảy ra chuyện gì lúc này tại mảnh hạch tâm thánh cảnh này tiếng xé gió không ngừng c ộ n thêm dị tượng chiến tranh vẫn luôn có trước đó xuất hiện khiến càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới sự khác biệt của khu vực đó người nào vậy mà bay ở đây chẳng lẽ không sợ gặp yêu thú đỉnh cấp có người kinh ngạc hình như là người nhà họ xài tôi nghe nói đại trưởng lão nhà họ xài kia tự phế tu vi đến cảnh giới phân thần cấp chín để tiến vào khu vực này không sai xài chính đạo chết rồi bây giờ nhà họ xài gần như điên hết rồi rất nhiều cường giả giảm tu vi xuống cảnh giới phân thần bọn họ cũng muốn đi vào nơi này tiêu diện hung thủ hung thủ kia cũng có gắn đó xài chính đạo cũng giết không biết là thần thánh phương nào tin tức lan truyền rầm rộ như chân dài vô số tu sĩ đang làm nhiều việc khác nhau trong khu vực hạch tâm của thánh cảnh cũng nhanh chóng biết được tin tức này là ai chọc giận nhà họ xài xài chính đạo kia không phải tới nghĩa trang đại năng sao chẳng lẽ đã có người đi ra từ trong đó còn lấy được truyền thừa đại năng chương một n r ư ơ chương một n r ă m sáu m ư đi đi xem một chút không ít tu sĩ đều có tâm tư sôi nổi bay lên bay về phương hướng đó t â n trạng nếu không các anh đi trước đi tôi chỉ sợ không trốn thoát lát nữa tôi tự bạo nguyên thần còn có thể giúp các anh kéo dài một chút trong mấy người sắc mặt trần thừa phong trắng bệnh dần dần không theo kịp tốc độ của đám ngựa bị rơi lại sau cùng anh ta vốn chỉ còn là nguyên thần hơn nữa tu vi không đủ mắt thấy bị người đằng sau càng đuổi càng gần đã tính sán cùng chết chung đừng nói vậy tôi đã hứa với bà bà là cứu anh thì sẽ không vứt bỏ anh tân trạm lắc đầu chia ra một đạo linh khí bao bọc trần thừa phong mượn tốc độ của mình để t r ầ n thừa phong không đến mức tụt lại phía sau chẳng qua chúng tôi trốn tiếp như vậy cũng không trốn thoát được bao xa trần thừa phong lo làm nói tôi vừa mới nhìn thấy nhà họ sai có người chia ra hai đội có lẽ là bay quanh hai bên chúng ta không cần quá lo lắng tân trạm để bảo chúng ta đi về phía này thì anh ấy khẳng định đã sớm có kế hoạch tô huyền vừa cười vừa nói vãn là em hiểu anh tân trạm cũng cười nói chúng ta tới nơi đó đi bên ngoài khu vực nghĩa trang đại năng đỏ ả cho dù có h u y ễ n cảnh x ư ơ n g mù kia nhưng bây giờ không có người thao túng sợ rằng cũng không ngăn được bọn họ vẻ mặt trần thừa phong kinh ngạc khó có thể giải thích được đi rồi anh sẽ biết anh đừng tưởng rằng nhiếp phong đình là trộm đi đám người này đã thích truy đuổi thì cứ đuổi tới chết đi đôi mắt tân trạm lạnh lẽo ngọn lửa tinh tuy trong cơ thể vận chuyển lại lần nữa tăng tốc trần thưa phong cũng giật mình không khỏi có hơi chờ mong anh ta cũng nhớ lại rằng trước đây tân trạm đã dặn dò nhiếp phong đình một ít chuyện sau đó sắc mặt nhiếp phong đình rất nghiêm túc bay đi bây giờ nhiếp phong đình đi lâu như vậy rốt cuộc là sắp đặt cái gì trường lão bọn họ muốn chạy trốn tới nghĩa trang đại nam kia phía sau tu sĩ nhà họ sài có người chú ý tới tất cả điều này mở miệng nói không sao khu vực này nhà họ sài tôi càng thêm quen thuộc bọn họ hoàn toàn là tự tìm đường chết để lại hai đội hai đội khác thì cùng tiến vào lối và của xương tráng thượng c ủ kia phải ngăn chặn mấy người đó đại trưởng lão nhà họ xài cười lạnh chẳng thèm nó g tới nơi ở trước đó của đám người tân t r ạ n g khoảng cách cũng không xa sơn cốc xương trắng gần như hít mấy hơi thì bọn họ đã bay đến trên sơn cốc xương trắng mà hai bên sơn cốc phía trước đ ỗ n g nhiên có hai đội tu sĩ dứt ra ngăn cản đường đi của bọn họ không xong rồi trong lòng trần thừa phong kinh hoàng nhóc con thối anh còn chạy tôi xem anh có thể trốn đi đâu đại trưởng lão nhà họ xài cười lạnh chúng tu sĩ dần dần bày ra bay quanh mấy người tân t r ạ n g ở giữa tôi khuyên mấy người nhanh rời đi nếu không lát nữa chết rồi thì đừng trách tê sắc mặt tân trạm lại bình tĩnh không hề bối rối nhìn đại trưởng lão nói hơn nữa trong tay anh phân ra mấy sợ khí tức màu đen lặng lẽ truyền lại cho mấy người tô hên phía sau ha ha đã lúc này rồi anh còn muốn dở trò lừa bịp cho rằng cái này sẽ có tác dụng đại trưởng lão cười lạnh một tiếng b ấ t rông dài với anh ta tất cả mọi người cùng xông lên t r ư ơ n g một nghìn bảy trăm sáu mươi chín chương một nghìn bảy trăm sáu mươi chín ông ta ra lệnh một tiếng mấy trăm tu sĩ vây quanh mấy người tân trạm đều la hét tiến lên dựng dụng ra bản lĩnh mạnh nhất của mình công kích như vậy liên hợp lại cho dù cảnh giới hợp thể cấp một cũng không thể ngăn cản được chẳng qua đúng lúc này sơn cốc phía dưới đám người xương trắng cai đột nhiên đong đưa kịch liệt giống như sôi trào xương trắng không ngừng lan lộn xương màu phóng lên tận trời mà trong lòng sơn cốc một sợi khói đen sen lẫn trong xương trắng đột nhiên bay ra khí t ứ c này vô cùng âm u vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy lạnh leo sợ hãi đó là gì đám người nhà họ s a i đột nhiên chú ý tới khói đen kia tất cả đều giật mình mà dưới làn khói đen một tia tử ngoại xuất hiện trong chớp mắt lan rộng ra một loại năng lượng đáng sợ nào đó giống như giảm bớt đến cực hạn nhưng lại sắp được phóng thích ra hơi thở này thật sự quá t h ù n g bố trong nháy mắt lan tỏa của ra bốn phía thứ gì muốn tạc ma khí là thượng cổ ma tôn còn xuất lại ma khí đại trưởng lão nhà họ xài sửng sốt sau đó sắc mặt liền biến đổi đột nhiên lui về phía sau hoa nợ ông vừa mở miệng nhắc nhở nhắc nhở ánh sáng màu đen liền giống như ánh sáng mặt trời trồi lên đường chân trời đột nhiên mở rộng gấp trăm lần theo sau một tiếng nổ lớn kiên thiên động địa vang vọng từ phương khí đen lúc này lan nhanh điên kính lan nhanh ra bốn phương tám hướng hàng ngàn hàng vạn cơ hội làm cho không gian không có một chút tia hở nào phía trên không trung khí đen hóa thành thứ đang sợ dữ t ậ n nhìn thật đáng sợ đầu nó có hai sừng có thêm hai cánh vừa xuất hiện liền lớn tiếng kêu gào âm thanh chấn động vạn dặm ma khí đã ngập trời khắp bốn phía khí đen ngày càng nhiều trong n g á y mắt ma đầu liền xuất hiện vạn dặm thánh cảnh đã rều bị khí đen bao vây có lẽ tất cả các tu sĩ đều đều g ã để ý thấy trừ cái tu sĩ ở gần khu vực có ma khí đó còn có tu sĩ phía ngoài xem náo nhiệt còn lại hầu như chưa biết gì ma đầu lúc này thật sự quá lớn cơ hồ to bằng cả càng chân hơn. hồ nhiều không ho to trời đất, tiếng gào chân động trời đất、hơn. Rất nhiều tu sĩ đều không biết gào bằng động đều đã kêu à sĩ l Ma gì, nhìn khiếp sợ nhìn lên. m đầu là thượng cổ ma tôn xuất thế nơi đó dường như là nghĩa trang trong truyền thuyết ông đây tuổi đã lớn không muốn cùng bọn trẻ các người tranh cơ duyên không nghĩ tới thế nhưng lại gặp được ma tôn quy tắc là do tứ đại vực và năm hoàng tôn đặt ra lúc này ma tôn xuất thế nên tu sĩ xung quanh phải đi giết quỷ nếu không đều sẽ bị xử phạt mau đi thôi mua đi nhìn xem trước đây rất nhiều người hiểu biết sự việc nhà họ xài nhưng không có hứng thú để đi xem chuyện nó nhiệt lúc này cũng đều hướng nơi khác bay gì ma tôn ra đời đều sẽ bị tu sĩ truy sát giết chết quy tắc này đã sớm được định ra năm đó có một vị ma tôn thất tỉnh mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình dẫn tới sự khó xử cho vị ma tôn này vì sau khi tu luyện sống lại suýt nữa trở thành đại loạn từ sau khi đó trên khắp nơi đều thống nhất với nhau một khi gặp được ma tôn vô luận trước đây có mâu thuẫn hay ẩn đoán gì đều phải lập tức dẹp sang một bên lo cho việc hợp sức để giết ma tôn Trưng 1770. Trưng 1770. nếu không tuân lệnh tứ đ ạ i khu vực và năm hoàng tộc sẽ trừng phạt và truy sát kẻ kháng lệnh không có tu sĩ có thể chịu đựng được việc bị khắp nơi truy sát cả hơn nữa giết chết ma tôn suy nghĩ cũng là vì lợi ích của mọi người r ố t cuộc thượng cổ thời kỳ đại năng có thể vào lúc này thất tỉnh đều là đỉnh cấp cứng giả nếu hôm nay thả nó đi ngày mai liền có thể chết tông tay nó cho nên k h o ả n g khắc nhìn thấy bóng ma các tu sĩ bất luận tu vi như thế nào đang làm những gì cơ hội đều dẹp sang một bên đều hướng khu vực tia bày tới là phương hướng mà thánh nữ đi ở một khu vực nào đó trên thánh cảnh chân bà bà nhìn thấy hình ảnh bóng ma giữ tợn kia trong lòng không khỏi sợ hãi bà lấy r a ngọc bội nhanh chóng đi vào không gian trong ngọc bội có khả năng thánh nữ sẽ gặp nguy hiểm đến lập tức thông báo c u n g chủ đại nhân ở một khu vực non xanh nước biết khác ngư mỹ nhân bước chân nhanh nhẹn đi vào bên trong sân g ố c lô i sĩ đứng ở cách đó không xa cầm trong tay một gốc cây tiên thảo mà phân tích thánh nữ sự may mắn của chúng ta không tồi tiên thảo cực kỳ hiếm thấy có nhất định ích nói không chừng có thể giút cho cô khôi phục được ký ức lô sĩ cười nói lúc bước vào thánh cảnh có được người đẹp đây bảo vệ mình cũng đến được rất nhiều ngoại giới khó tìm tiên thảo quý giá nhưng đột nhiên bọn họ đều là n g n g đầu nhìn lên chân trời phía xa kia đột nhiên có khí đen mà tôn ra đời lôi sĩ đang tươi cười đột nhiên im mặt chăm chú nhìn lên một mảng khí đen phía chân trời đại hội trường tôi muốn qua bên kia nhìn xem một chút tô huyên cũng là sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên tôi đi cùng cô nói xong cả hai người cùng bay lên nhanh chóng hướng phía khí đen mà bay tới sau khi bóng ma hung tận xuất hiện liền giống to một tiếng sau đó thân thể liền nội tung hóa thành vô vàng làn khí đen khí đen ấy như một mũi tên nọ vậy nơi nào đi qua liền xuyên thấu hết thảy a sau đó đuổi theo đám tu sĩ nhà họ sài một đám người không kịp tranh n ẽ bị khí đen phong qua giống như bị ngọn lửa n ư ớ n g chín không ngừng bị khí đen ăn mòn lập tức phát ra tiếng đều vô cùng thảm thiết bọn họ l i ề u mạng muốn khống chế khí đen đang lan tỏa trên người bọn họ nhưng vô luận làm như thế nào đi nữa đều không thể khống chế khí đen càng ngày càng ăn mòn thân thể bọn họ được nơi mà khí đen này nổ tung cách bọn người tân trạng không xa trong nháy mắt tất cả đám người nhà họ sài đều bị khí đen đụng đến người có tu vi kém một chút liền kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống tu vi cao hơn một chút thì cũng miễn cưỡng kiên trì được nhìn thấy cảnh vừa rồi sắc mặt sài trường lão liên biến đổi nhìn một đám thủ hạ nga xuống đôi mắt ông ta hiện lên tia quyết đoán một đ a o chặt xuống cánh tay đã bị khí đen đụng tới đại trưởng lão kêu g ê n lấy linh khí cầm ngừng máu tươi đang chạy đầm địa trên tay sau đó liền muốn chạy trốn nhưng khi ông ta vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy tân trạm trong tay cầm kiếm xuất hiện trước mặt ông ta các người các người tại sao chẳng bị gì cả đại trưởng lão tức giận run người trước 1771, Trước 1771, mấy người tân r ư người mấy t trạng m b ọ họ đ ứ n ở gió à, khi ạ, múa khí, khí may kiếm hướng phía đại trưởng lao đâm tới không tính ông đây chặt đứt một tay cậu cũng đừng nghĩ giết được tê đại trưởng lão nhà họ xài sắc mặt dữ tợn ông ta cố tình không tránh né ngược lại hướng tân trạng mà vào tới gia chủ giao cho ông ta nhiệm vụ đó là giết chết hết đám người tân trạng nếu không tự mình chết cũng muốn kéo bọn họ đi cùng bên trong thân thể linh khí không ngừng giảm súc ông ta sắp tới được người tân trạng nhưng lại không kịp đại trưởng lão nhà họ x à i không kịp đến bên người tân trạng chưa đấu nhưng lại cảm thấy cả người đều cứng đơ từng đoạn xương lạnh không ngừng tràn trên than thể ông à ông ta dùng linh khí nhanh chóng xua đi thế nhưng không kịp rồi xương lạnh lan quá nhanh trên thân thể đại trưởng lão khỏe mắt muốn n ư ớ c ra thân thể bị hoàn toàn đông lại đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời tô u y ề n sắc mặt lạ như băng giống như thủy tinh băng phách cô xuất hiện trước mặt ông ta p h ụ theo t sau thân thể tân trạm liền xuyên qua kiếm kia nhanh chóng vụt nhanh qua chém trọn vào cả người đại trưởng lão nhà họ sài ngay cả nguyên thần cũng bị tân trạm cắt vỡ vụt sau đó thân thể đại trưởng lão rơi xuống lúc này giữa không chúng phía trên trừ mấy người tân trạm ra không thấy truy binh nhà họ sài xuất hiện thế nào tân trạm nhiệm vụ cậu giao cho tôi lần này tôi hoàn thành không tội nha lúc này nhất phong đình cũng bay đến bên cạnh nhìn thành quả bụi p h í có chút đắc ý nói mình phía trước nghe tân trạm phân phó lợi dụng nghĩa trang truyền thuyết này Tố nhớ ế m rõ nhanh còn k n g có t ế t chóng í giữ cho sạch ma khí trên người các cậu đừng lưu lại chút nào dấu vết tân trạm sắc mặt nghiêm trọng nói thời gian không bao lâu nữa chỉ sợ khắp nơi cường giả đều phải bị ma đầu hấp dẫn lại đây giống như tôi vừa tạo ra phiền thoái vậy nhiếp phong đình xấu hổ vào đầu nói sau phút hưng phấn nhiếp phong đình nghĩ lại tạo ra bóng ma quá lớn sẽ làm người khác chú ý đến không liên quan gì đến cậu cả cậu cũng là muốn giúp tôi hơn nữa nói không chừng đ ố i chúng ta lại tốt cũng là một cơ hội tốt tân chạm lắc đầu nói chương một nghìn bảy trăm bảy mươi lăm chương một nghìn bảy trăm bảy mươi lăm cũng vào lúc này trên bầu trời một bóng dáng xuất hiện đây là thân ảnh của một cô gái cô có khí chất cao quý thân mặc một bộ váy màu tím dài thì ra là c u n g chủ đông vực sau khi được bà bà truyền tin mà tới cô vừa xuất hiện độ ấm mọi vật xung quanh liền hạ xuống một trưởng đánh ra liền làm cho gia chủ họ xài kia đông cứng như sắp vỡ tan ông lại là ai gia chủ nhà họ xài to mày từ trên người đối phương ông ta cảm nhận được một hơi thở không kém gì mình cung chủ bắc vực cung chủ bình tĩnh mở miệng nói người bắc vực cũng dám quản chuyện của đông vực gia chủ nhà họ xài không vui nói cô gái kia là đệ tử của tôi ông muốn giết cô ấy tôi đương nhiên muốn xen vào cùng chủ nhàn nhật nói gia chủ nhà họ xài đôi mắt lập l ò không nghĩ tới là sự việc xảy ra như vậy là tình huống ngoài ý mớn ông ta có chút do dự lúc này có c u n g chủ ở đây muốn tự tay mình giết chết đám người tân trạng kia sợ là khó khăn không nhỏ nếu chúng tôi không giết đồ đệ của cô cô sẽ không lại xen vào việc người khác làm nhưng vào lúc này trên không trung lại thêm một trận t ừ n h nộ trên không trung xuất hiện một ông láo dâu tóc bạc phơi cha nhìn thấy người này tới gia chủ nhà họ xài phần c h ấ n hẳn lên cũng không được cực hẳn c u n g chủ do dự một chút nhưng là sau khi nghe đến tô huyên lắc lắc đầu dù mình từ bỏ tô huyên cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tân trạng đến lúc đó muốn ra tay lại không được theo tôi được biết c u n g chủ không có năng lực cao đến vậy hy vọng c u n g chủ không cần gây thủ chuốc oán quá nhiều xài lao ra lạnh lùng nói nhà họ xài tôi biết rằng đông vực có chút linh lực đối với bắc vực cũng là bằng hữu ha h a làm tiền bồi thất vọng rồi muốn chiến liền chiến tóm lại tôi sẽ không lui đông vực c u n g chủ cười lạnh bên cạnh đột nhiên trào ra bông tuyết tôi cùng c u n g chủ so chiêu cô đi làm việc lão giả âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m cực hàn c u n g chủ đột nhiên b a y đi một cổ kích động ở trước người lão giả hình thành một đạo màu xám cả hai đều lên đi công chủ ánh mắt lạnh băng vung tay lên ngập trời băng khí trào ra hóa thành hai đầu r ồ n g bằng b ă n g một đầu nhào hướng xài lao ra một đầu nhằm phía ra chủ nhà họ xài cung chủ lấy bản thân độc chiến hai cái không kém gì cường giả huyên tôi giữ không được bao lâu cô cùng đám người tân trạng lập tức rời đi sư phụ cẩn thận tô huyên gật đầu nói tân trạng chúng ta đi trước cung chủ chỉ dùng hư ảnh để đến đây nếu bất quá không chịu nổi nữa cũng chỉ là hư ảnh biến mất tiêu hao một ít thân thức mà thôi nhưng nếu bọn họ hãy còn ở đây ngược lại lãng phí thời gian cung chủ kéo dài cảm đám người nhanh chóng rời đi trốn chỗ nào gia chủ nhà họ xài tâm trạng vô cùng phẫn nộ nhưng khi ông ta vừa định đ ổ i theo đã bị cung chủ lần thứ hai ngăn lại Trước 1774. Trước 1774. tân r Trước ư 1774 1774 t trạng cùng tô huyên lúc này đều sắp đ ạ t đến cảnh giới cao nhất lúc này mới có thể đỡ được trường kia nhưng liễu ngộng thì khác bay ra chẳng khác gì nộp mạng đâu cùng lắm cô ấy chỉ là cảnh giới phân thần cấp sáu nhất phong đình cũng là sợ hãi kêu lên không rõ liễu ngộng vì sau lại bay qua đó nhưng khi liễu ngộng bay đến tiếp một trường đó tổn hại nghiêm trọng cựu phương linh lung tháp lần thứ hai xuất hiện thực mau hóa thành một tòa tháp khổng lồ trường kia ầm ầm dáng xuống linh lung tháp liền tạo ra nhiều vết n ư ớ c lớn dù thế tòa tháp cũng không hoàn toàn sụp đổ hơn nữa sau khi tòa tháp xuất hiện vết n ư ớ c một đ ạ o hư ảnh đột nhiên hiện lên trước trước tòa tháp với hư ảnh của cha tên nhà họ xài này hẳn là không dám lại lỗ mãng liễu n g ọ c nhẹ nhàng thở ra phía trước có ma tôn bảo vệ mình bảo tháp hư hao cũng không để c h a lưu lại hư ảnh nhưng rời đi nơi đó quả nhiên vật ấy xuất hiện bảo vật phóng giao ý niệm đồng tử gia chủ họ xài hơi co lại ông ta kiến thức rộng rãi tự nhiên cũng nhận ra vật ấy huyền diệu bởi vì phóng g a ý niệm đây là nhà họ xài thái thượng trưởng l a o đều không thể đạt tới cô rốt cuộc là người từ đâu tới đây từ nơi nào mà được vợ ấy gia chủ họ xài thu hồi cánh tay hầu nghi nhìn chăm chú vào liễu ngậu tôi là ai ông quản được không nhưng nếu ông nhận ra vợ ấy liền lập tức rời đi cho tôi liễu ngậu lạnh lùng nói bảo tôi rời đi ngữ khí thật lớn gia chủ nhà họ xài trong lòng hừ lạnh cũng không có rơi đi lại cũng không có phản bác gì thêm kia hai mắt nhìn chăm chú vào hư ảnh ngưng tụ trước tòa tháp kia hắn muốn chước thấy rõ này ý niệm chỉ chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào lại lập ta kế hoạch bất quá hư ảnh trước linh lung tháp sau cô đ ộ n g đến trình độ nhất định lại không hề biến hóa duy trì ở mơ hồ khó bắt khuôn mặt càng là trống rỗng căn bản phân biệt không ra đang nghĩ gì liễu ngộng thầm nói không ổn cô không muốn mượn thân phận của người nhà mới lựa chọn lặng lẽ trốn về nam vực đi vào nơi này nhưng hiện tại cùng người họ xài ân o á n tới trình độ này cô vẫn là quyết định bại lộ thân phận mình dù không thể không trở lại nhà họ thẩm nhưng ít ra không thể làm đám người tân trạm gặp nguy hiểm bởi vì cô đã sớm xem đám người tân trạm là người nhà tồi cho nên cô mực ra ý niệm hư ảnh của cha còn lưu lại làm gia chủ nhà họ xài biết khó mà lui nhưng không nghĩ tới lại là loại kết quả này nhất định là linh lung tháp tổn thương quá nặng hiện tại không có biện pháp để thu lại hư ảnh của cha nữa liễu mộng cán răng không ngừng tích tụ linh khí nhưng linh lung tháp cũng không có chút nào biến hóa h ừ tôi còn tưởng rằng cô có bối cảnh lớn thì ra là giả thần giả quý thôi gia chủ họ nhà họ xài cười lạnh một tiếng ông ta tung thêm một chừng nữa ông ta đã hiểu được linh lung tháp nội đích sắc có đại năng ý niệm tồn tại nhưng hẳn là thật lâu lúc trước thậm chí từ thời thượng cổ cho nên tới hôm nay mới có thể xuất hiện loại tình huống này gia chủ nhà họ xài cũng không hiểu được lúc t r ư ớ c liễu ngộng đã trải qua chiến đấu như thế nào ông ta cũng sẽ không nghĩ đến lại trả giá thảm trọng đại giới thế này tân trạng cùng tô huyên đồng thời ra tay phá giải trường này rất nhiều tu sĩ đang đến đây cần phải nhanh chóng hơn nữa gia chủ nhà họ xài càng thêm không kiên nhãn hơi thở không ngừng tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh gia chủ nhà họ xài vì sao không màng thể diện như thế một hai phải đ ổ i tận giết tuyệt hay sao chương m 7 t nghìn bảy trăm bảy m ư ba n đầu hơi thở cuối cùng của ma tôn cũng bị nhất phong đình tạo ra trận pháp dùng hết s ư ơ n g trắng ảo trận vốn là lung lay sắp đổ ở hơn nữa hai người này trưởng lớn sinh ra linh khí luận lưu s ư ơ n g trắng ảo trận hoàn toàn sụp đổ những người tu sĩ trước đó mất đi ý thức đ á m chìm trong ảo trận cũng đột nhiên sống lại chúng ta là đang ở đâu tất cả đều là giả tôi căn bản không đạt được đại năng thượng thừa đám tu sĩ này cũng không phải là ngốc đ sau khi sống lại liền lập tức phản ứng sau đó bọn họ nhìn lên bầu trời cách đó không xa thấy hình ảnh của gia chủ nhà họ sài thì không khỏi hoảng sợ là gia chủ thiên tướng nhà họ sài dùng hình chiếu đến thánh cảnh chẳng lẽ là sai chính đạo đã xảy ra chuyện nhưng bây giờ nhìn anh ta phẫn nộ thành như vậy dù là quy tắc cũng không để ý đến không màng m à tiền vào đây chính là phải chịu sự việc mất mặt nha có người kinh ngạc nói đông hoàng thánh cảnh tối cao chỉ có thể cảnh giới phân thần định phong tu sĩ tiến vào trong đó nhưng một ít tu sĩ tu vi c ư ờ n g đại hoặc là có một ít người bị pháp tự nhiên cũng có thể thông qua thần thức hình chiếu phương thức tiến vào này một lần bất quá thánh cảnh có cái ước định mà thành quy tắc đó là mặc gì là đại năng cũng không thể can thiệp trong và phát sinh ra việc gì khác tu đạo vốn lại một thế giới đấm máu và hoàn toàn t ă n khốc nếu là sức mạnh nào cũng có thể vào Thánh cảnh này sẽ trở nên hết sức dối loạn nếu như là đệ tử hay là con cái đi nữa bị giết chết cho dù có tìm được hung thủ đi nữa có thể giết chế hng thủ và rời khỏi thánh cảnh nhưng tuyệt đối không thể ở lại thánh cảnh mà s ư ơ n g bá bất quá nhìn dáng vẻ gia chủ nhà họ sài là hoàn toàn không quan tâm đến cái gì là quy tắc nữa rồi nhà này người đứng đầu là ai thoạt nhìn rất tuổi trẻ tôi nhận ra người này anh là cùng ta ngồi cùng tàu bay tới đây với tôi không nghĩ tới cảnh anh ta không bị xương trắng vây khối mọi người ở đây nghị luận x ô i nổi khi thang nhóc có thể tiếp một trưởng của tôi tính ra cậu cũng có chút bản lĩnh nhưng để tôi xem cậu còn có thể tiếp thêm tôi mấy trường nữa sài thiên sung đôi mắt sắp bén lần thứ hai dồn lực tạo ra thêm một trường nữa không biết là bao nhiêu linh khí đã hội tụ lần thứ hai xuất hiện mộ trường thật lớn lớn hơn cả lần thứ nhất lúc này đây tôi huyên động thân tiến lên hàn băng trong người trước hội tụ hình thành một tấm chắn ở trước mặt một trường liền bay tới tức khác màn băng liền vỡ vụn b ă n g tuyết nổ tung bay k h ắ p trời nhưng trường kia cũng tan thành mây khói biến mất không dấu vết để tôi xem các người có thể chặn được bao lâu lúc này sài thiên sung đã hoàn toàn bỏ mặt tất cả lần lượt ngưng tụ linh khí tạo ra vô số quả cầu trưởng tới k h ông ngừng. Ông ta dùng hình chiếu trưởng tới đâu cũng chỉ có thể phát ra tu vi thuộc cảnh giới phân thần cựu phẩm nhưng trong cơ thể mình hơi thở b ồ n g bột lại muốn phát ra uy lực giống tu vi cựu phẩm liên ở từng trưởng dồn linh khí vào t â n trạng cùng tô huyên luân phiên nhau ngăn cản dần dần hạ xuống mặt đất liên dùng một trưởng đánh út trở lại liêu ngộng sau khi khôi phục hơi thở đột nhiên bay lên liêu ngộng trưởng này cô không thể nào đỡ được đâu c h â n thương phong kinh hãi anh ta không nghĩ tới liêu ngộng đột nhiên ra tay Trước 1772. Trước 1772. người nhà họ xài đối mặt với sự đ o ạ i giết hết cách dùng này ma khí là không có khả năng sống sót m à vận dụng này thượng cổ ma đầu hơi thở tự nhiên cũng ổ n tại nguy hiểm nói đến cùng nhất phong đình cũng là lo lắng thu liễm ma khí không đủ không đủ để giết chết truy binh kết quả dẫn tới ma khí ngưng tụ quá nhiều cực điểm đến sinh ra dị tượng trên trời cứ như vậy nơi này thực mau sẽ hấp dẫn rất nhiều đại năng đến đây tuy rằng khả năng sẽ xảy ra tình huống đó rất cao nhưng ít ra bọn họ đều tới sau người nhà họ xài cũng không có phương tiện xuống tay tôi cảm nhận được bốn phía đều có tu sĩ đang tới gần t ô Huyên cũng trầm giọng nói hơn nữa số lượng không nhỏ đi chúng ta đi khu vực xương trắng trước tân trạm gật đầu nói chúng ta là tới đó mọi người chuẩn bị rời đi thì liễu ngộng dần dần tỉnh lại cô có chút mê mang mở to mắt bốn phía quen thuộc lại trở nên xa lạ liễu ngộng cô tỉnh rồi sao tân trạm ôn hòa cười lúc trước ở trên tiên tôn liễu ngộng không tiếc tính mạng ngăn cản mạ tôn bởi vậy mới bị hôn mê đến bây giờ nhưng cũng làm c ô tân trạm cảm động sau đó có người tường thuật lại tận tình như gì đang xảy ra liễu n g ộ n lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra mọi người ở đây đang tính bay vào sương trắng trên bầu trời lại có biến hóa sinh ra một người đàn ông to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong mơ gia chủ nhà họ sài nhìn người vừa tới trong lòng tân trạm đột nhiên nhẹ dự trước khi tiến vào thánh cảnh mình đã từng gặp qua người này không nghĩ tới ông ta lại xuất hình ở đây bằng ảo ảnh đã chết nhà họ sài tôi mọi người đều đã chết sau khi gia chủ nhà họ sài xuất hiện đầu tiên là khiếp sợ đảo qua b ố n phía nhìn thi thể nằm khắp mặt đất trong lòng nổi lên cuồng phong đại trưởng lão mang theo mấy chục người tinh nhuệ của nhà họ sài tới đây hơn nữa nhà họ xài nhiều thiên tài đệ tử cùng đông đảo hộ vệ như vậy thế nhưng tất cả đều không còn việc ở đây ông ta có thể đoán được mọi người đều bị nổ tung ông ta đã dự tính hết cả rồi nhưng ông ta vẫn tồn tại mọi tia may mắn nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy tất cả sự tính gia chủ nhà họ xài vô cùng phẫn nộ ngọn lửa trong lòng bốc cháy dữ dội anh ta tức giận đưa ánh mắt qua nhìn t â n trạng người này thật sự đâm chết hại chết nhiều thiên tài tinh anh nhà họ xài như vậy người này thật là tội đáng chết v ạ n lần tôi cho anh chết gia chủ nhà họ xài hét lớn hư ảnh kia dâng lên mọt cánh tay linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuần ra ngưng cựu trên tay anh ta thành một quả cầu thật lớn g i ấ u tay ấm vang gia chủ nhà họ xài đột nhiên ép xuống quả cầu trong tay s ẹ n qua không trúng nổ vang hướng phía tân trạm đánh đến đôi mắt tân trạm nhanh như chớp đảo qua một cái liền tung ra một trường một trường trong tay bay ra hợp thể với quả cầu tạo nên một tiếng nổ ấm vang rung chuyển cả trời đất làm con người thở không ra hơi giống như cuồng phong càn quét khắp bốn phía hơi thở thực mau ảnh hưởng tới xương trắng ở cách đó không xa Trước rốt cuộc nơi đây mọi giữa ư đều chỉ là phát huy ra lực lượng giống nhau, cung chủ nếu muốn chỉ lực chủ cũng phát anh không thoát khỏi. là lượng trở, ta ra giống ngăn g i không trung ở tứ phương tu sĩ đều hướng tới nơi này bay vút đến mấy người tân trạm có hành vi kỳ lạ chạy ngược hướng ngược lại không ít người đều nhữ mày nhìn qua có không ít người đ ể ý đến nhưng mà mấy người bọn tân trạm chạy không bao lâu không trung đột nhiên vang lên một tiếng thở dài ai ai tay g i ả chân yếu còn muốn xử lý phiền thoái như vậy thật là vất vả tân trạm đột nhiên ngầm đầu liền cảm giác mật thuật khí mạnh mẽ chuyển đến mấy người bọn họ kinh ngạc phát hiện khu vực này hoàn toàn bị phong tỏa theo sau lại là xuất hiện một bóng người xuất hiện ở thiên địa chỉ gian một ông lao á o xám bọn họ bị bờ ét đá ho vây trên không trung trong lòng tân t r ạ n g âm thầm k ê u khổ cha con nhà họ sài cùng c u n g chủ hiện tại lại có thêm một ông lão xem ra đầu bóng ma kia đích thị khiến cho không ít cường g i ả chú ý đến ông lão này sợ cũng không phải là người cuối cùng cũng không biết cuối cùng sẽ tạo ra bao lớn nhiều hỗn loạn nhất phong đình tỏ ra vẻ mặt đau khổ lần này thật sự đem đến t a i họa cho đám người tân trạm bọn họ rồi tiền bối thứ lôi cho tu vi tôi thấp kém tạo ra đầu bóng ma q u ả lớn làm chúng ta gặp phiền thoái nhìn thấy ông lão tân trạm đôi mắt lập lòe không tiêu ngạo không xiểm lĩnh chắp tay nói không thể nào ra ngoài được ông lão rung đùi đắc ý nói chuyện này vực chủ đại nhân đã biết riêng đã phái tôi bắt anh đem phạm vi vạn giảm phong tỏa điều tra rõ chân tướng phía trước dù là ai đều không thể rời đi tân trạm cười khổ nhìn nhiếp phong đình liếc mắt một cái nhiếp phong đình cũng là lì hẹn tục cười gượng mấy người trẻ tuổi các người trở về đi ma đầu xuất thế tha rét lầm không đông tha không có người nào có từ r rời Trong trạng ư được đâu. Yên tâm, ông đây sẽ không hại các người, ớ c việc thục các vực, chỉ chứ chỉ có sự sẽ sau, vì vung về đi hại tôi là đại kiên nói. lời đại hiện tại lui kiếm biện thôi. này Yên ông không tổng quản đông vực, chỉ vì chứ ma mà đến ông láo vung tay lên, không kiên nhắn、nói. Nghe lời đại nhân.、Trong、lòng tân trạng thầm than, hiện tại chỉ có thể lặng yên mà là mà đây tay kết tâm, thầm thể tìm t phía pháp ma đâu. láo từ ông lão ấy lại nhữ nhữ mày một đạo thần quan q u a đi đánh giá mấy người trước mặt một chút trên người các người tựa hồ có không có hơi thở của người tầm thường vẫn là làm ông đây nên mang các người đi thôi sau đó ông ấy vung tay lên một cổ còn phong thổi quét mấy người tân trạm không biết đây là pháp thuật kiểu gì sức phản kháng của mấy người tân trạm bọn họ cũng chưa kịp có đã bị gió lốc lôi cuốn mà đi mọi người trước mắt nhắm lên ngay sau đó về tới trước đây địa phương tân trạm nhìn phía trước giết ba người thở dài nỗ lực nửa ngày vẫn là trở lại điểm bắt đầu dừng tay đi trên không trung ông l á o thấy một trận đấu kịch liệt của ba người công chủ bất đắc dĩ thở dài ông ấy vung tay lên ba đạo linh khí bay ra làm ba người đều đẩy lui vài bước Trước 1777. Trước 1777. Đại Tổng Đại Quảng, nhìn thấy người tới cha con nhà họ xài đều là sắc mặt khẽ biến đổi tuy rằng thân phận là gia chủ cũng lập tức không b ì n h hành lẽ đông vực trời đất bao la tu sĩ vô số n ă n giả g xuất hiện lớp lớp nhà họ xài chỉ là xem như nhất lưu gia tộc mà trước mặt lao giả lại là thủ hạ vực chủ tín nhiệm nhất h ữ vi cao thâm khó đoán địa vị càng là dưới một người trên vàng người liền tính đông vực chủ con vợ cả cũng sẽ đối lao giả cung kính nếu là trường bối đừng nói bọn họ thật không nghĩ tới sự việc lúc này tự nhiên kinh động khi ông ấy là lao nhân g a cung chủ cũng lui đến một bên hơi hơi k h n g người bốn phía không ngừng có tu sĩ vào tới hơn nữa trước đây bị nhốt ở sương trăng ảo cành trung tu sĩ lúc này khắp đất trời tụ tập thành một số lượng cường giả lớn cũng có không ít người nhận ra láo giả nhìn ông ấy túi người mà hành lễ không có biện pháp nha trước đó không lâu ở bắc vực liền có thượng cổ ma tôn t h ứ c tỉnh tuy rằng cuối cùng bị giết nhưng trải qua gian nan vô cùng làm cho chỉ chủ bắc vực rất là chật vận hiện tại vực chủ chính là coi trọng việc này không nghĩ tới thật sự có hơi thở của ma tôn xuất hiện bất đắc dĩ ông láo á o sáng biểu tình đảo qua bốn phía sau đó ông ấy dỗi tay một cái một ít khi đên còn sót lại ở thiên địa chỉ gian bị ông ấy thu nạp ở trong tay như là tử khí ma tôn hợp lại sợ bóng sợ gió một hồi đại tổng quản mỹu mày lắc đầu đại tổng quản rốt cuộc là chuyện như thế nào tôi đang chờ cũng là cảm giác có được hơi thở của thượng cổ ma tôn chính là mang danh đến đây đánh chết tà ám nhưng đến nơi này lại đã không có một người tu sĩ trung niên tựa hồ nhìn ông lão tương đối quen thuộc lúc này lớn gan mở miệng cái này liền phải hỏi những người có mặt ở đây đại tổng quản lắc, lắc đầu chỉ chỉ tân trạng cùng đám người nhà họ sài Cũng cảm ông nhận là sau khi ấy đại ư ợ c h tổng h của quản quét tỏa ra bốn phía những mày nói cậu cùng ba cậu không tiết phá hư quy tắc đến đây bằng hình chiếu hẳn là không phải s o lão phu càng sớm cảm ứng được ma khí này vậy các người đến đây mục đích là cái gì ma khí kia không phải là các người làm ra đó chứ hồi đại tổng quản ma khí này cùng nhà họ xài chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ gia chủ nhà họ xài vội vàng chắp tay nói cấu kết thượng của ma tộc chính là xét v i ệ c giết chết cả nhà nhà họ xài chúng tôi ra lớn nghiệp lớn không muốn tự đưa mình vào nơi nguy hiểm không dối gạt tổng quản tôi lần này tới hoàn toàn là vì khuyển tử báo thủ báo thủ x à i chính đạo đã chết đại tổng quản cũng là sửng ố t bốn phía tu sĩ cũng là có chút giật mình x à i chính đạo là nhà họ xài chỉ định người thừa kế chẳng những tu vi tình vi hơn nữa thiên phú dị bẩm ở toàn bộ đông vực cũng là rất có tên i tuổi mà lần này đi thánh cảnh cơ duyên không bắt được ngược lại bỏ mạng thấy xài chính đạo tu vi cao hơn nữa nhà họ xài lưu lại đủ loại thủ đoạn nếu là chết ở nghĩa trang đại năng nào đó bố trí hoặc là có khả năng vô số yêu thú vây công hạ đảo nhưng nghe ra chủ nhà họ xài ý tứ hắn là chết trong tay một tu sĩ nào đó tu sĩ nào to gan như vậy lại có loại thực lực này là cung chủ giết con gái của cậu đại tổng quản nghi hoặc nói không phải là tu sĩ gia chủ nhà họ xài vội vàng lắc đầu mà là người này anh ta giết con của tôi cho nên tôi bất luận mới có thể không màng quy tắc tiến vào giết anh ta gia chủ nhà họ xài nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tân trạng cực kỳ phẫn nộ thằng nhóc này giết xài chính đạo nhìn đến tân trạng trong lòng các tu sĩ đều là giật mình rất nhiều người đều nhớ kỹ bộ dáng của tân trạng có thể giết xài chính đạo tu sĩ này cũng là kẻ tàn nhãn liên điểm này chính là nguyên nhân đáng ra cha con hai người muốn giết chết anh ta đại tổng quản có khác thâm b nói dấu dế ma tôn chính là thử tội cái gì đều không thể gạt được tổng quản nguyên nhân đương nhiên không chỉ là như thế nhìn ra chủ nhà họ xài im như ve sâu mùa đông x à i lao ra lúc này tiếp nhận câu chuyện nói trước khi chính đạo chết từng phát ra chuyến âm báo cho chúng ta biết thằng nhóc này cùng thượng cố ma tôn có liên hệ chẳng những ông a ôm hận mà chết hơn nữa người này còn hại chết đi gầm năm trăm tu sĩ nghĩa trang đại năng bởi vì lao phu luôn luôn ghét ma như thủ cho nên xem hướng nhi vô lực chống đỡ mới có thể kế tiếp đổi tới nơi này anh ta cấu kết ma tôn hại chết năm trăm tu sĩ trong lòng không ít người nhảy dựng khiếp sợ nhìn về phía tân t r ạ n g tại vùng đất này bất luận cùng ma tôn cấu kết đều là tử lộ mà giết gần năm trăm tu sĩ cái có thể đi vào tu sĩ nghĩa trang đại năng một khi xác nhận những tu sĩ bạn bè thân thích gia tộc muôn phái sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ Trưng Trưng 1778. Trước 1778. hơn nữa trách không được nhà họ x à i liên tục xuất động gia chủ cùng thái thượng trưởng lão bất quá lão phu đổi tới nơi này tính toán bắt người này kỹ càng tỉ mỉ hỏi ra manh mối cung chủ đột nhiên xuất hiện bảo vệ bọn họ chạy trốn cho nên lão phu hoài nghi cung chủ này cũng cùng ma tôn có quan hệ sài lao ra nói rất là ác độc cũng đem mùng chủ liên lụy trong đó làm cung chủ n h í u chặt lông mày đại tổng quản nhìn cung chủ liếc mắt một cái cung chủ đến từ bắc vực chẳng lẽ giữa hai bên thật sự có cái gì liên hệ nói láo quả thực là làm đổi trắng thay đen mải rõ ràng là cậu tôn tử cấu kết tố thế ma tôn muốn h ô giết tôi chờ kết quả bị tân trạm phá giải các người âm mưu người kia điều tra t r a tôn tử còn bị tân trạm phản giết các người lo lắng sự tỉnh bại lộ lúc này mới chạy đến thánh cảnh muốn giết tôi giết người diệt khẩu trần công tử thật sự nghe không nổi nữa anh ta tức giận n g ư ợ c phập phồng đột nhiên bay ra nhìn về phía mọi người các vị tôi là trần thừa phong hẳn là có người nhận ra tôi trần công tử tôi đã thấy cậu cậu làm việc quang minh l ố i lạc tôi vẫn luôn rất bội phục có tu sĩ gật đầu nói không sai tôi từng đi ngang qua nam lộc thành lúc ấy có chút nghèo túng cậu còn từng giúp đỡ tôi cũng có nhân đạo trần thừa phong tuy r ằ n g sinh ở đại tộc nhưng làm người cũng không tiêu ngạo hương ngạnh ở bên trong tu sĩ cũng coi như có điểm danh vọng sau khi anh ta nói tên tức khắc không ít người đều gật đầu bắt đầu h o i n h ị lời nhà họ sài nói Các cùng vị, tôi lấy Trần Thừa Phong cùng nhà họ Trần lấy Phong nhà Danh Nghĩa họ đảm bà ả o tôi nói mới l thật ta một Trang trải hết thẻ, hết thẻ hết. Nói đến mặt sau, Trần Thừa Phong càng là đôi mắt anh nhìn phía, mình Nghĩa Phong sự. Sau sau, cao qua ra đó, đem Đại đến đôi đỏ nói Nói giọng Năng nội càng lên. ở là bà bà tự b ả o thân thể vì anh ta giữ lại một đường sinh cơ tân t r ạ n g càng là liệu mình cứu rút lực chiến ma tôn hiện tại bọn họ còn không có tìm nhà họ xài tính sổ nay nhà họ xài trái lại trả đũa anh ta như thế nào có thể không tức giận không cảm giác bị k u ấ t những gì tôi nói đ ề u là sự thật nếu có sai g ấ u trời chu đ ấ diệt sau khi nói xong trần thừa phong nước mắt đã chảy đầy mặt cái này khiến cho mọi người không khỏi có chút hoài nghị trần thừa phong nói quá rõ ràng cũng quá nghiêm cẩn hơn nữa tình cảm biểu lộ không giống làm bộ mọi người sôi nổi nhìn về phía cha con nhà họ x à i nhà họ x à i c ư nhiên to gan như vậy cấu kết ma tôn còn ý đổ giúp ma tôn thoát vây sống lại nếu trần công tử nói chính là thật sự nhà họ x à i này đích sắc làm thiên nội nhân đoán phát dồ ác sự ngay cả đại tổng q u ả sắc mặt hơi trầm xuống trong lòng người nhà họ sài không ít kinh hoàng tất cả mọi người đang đợi nhà họ sài phản ứng quả thực là nhất phái nói b ậ y buồn cười cực kỳ chỉ bằng các người này đó mặt hàng nếu chính đạo thật sự cùng ma tôn liên thủ các người còn có thể sống tới bây giờ sao gia chủ nhà họ xài sắc mặt tâm t r ầ m hừ lạnh một tiếng các vị đừng nghe những người này nói năng sắp bậy chính đạo ở chết trước khi chết từng truyền âm cho tôi cùng tôi nói rõ sự tình c h â n tướng hoàn toàn không có chuyện như vậy sau đó gia chủ nhà họ xài lại nói một câu chuyện xưa sự tình đại thể tương đồng nói chung câu chuyện ông ta vẫn ý vậy chỉ khác câu kết tố thế ma tôn biến thành t â n trạng bởi vì cuối cùng sai chính đạo tiến vào không gian tiên tôn trước cấp xài thiên sung theo hướng truyền âm mà tới cho nên gia chủ nhà họ xài theo như lời cũng là chỉ tiết rõ ràng không có bất luận cái gì lỗ hổng cái này l ờ ép m ở trong lòng mọi người đều là có chút hỗn loạn hai bên nói được đều lời thề son sát hơn nữa mỗi cái chỉ tiết cũng đều vô cùng vờ giờ rõ ràng không giống như là b ị cả ra nhưng cấu kết ma tôn chỉ có một bên bất quá mọi người càng tin tưởng lời nói của trần thừa phong hơn dù sao cũng là chân thừa phong nói trước hơn nữa tình cảm cũng phi thường chân thành tha thiết đại tổng quản mày cũng hết sức b a n q n nếu chỉ là ân đoán riêng ông ta căn bản lười đến đi quản nhưng liên lụy đến thượng cổ ma tôn ai cũng không dám sơ sẩy chậm trễ hai bên nói được đều không có sơ hở nhưng nói miệng không bằng chứng nếu muốn chứng minh mình muốn nói chứng cứ t i ê n bối chúng ta đương nhiên là có chứng cứ tôi cùng những người khác chính là nhân chứng trần công tử dành nói chúng ta những người này phía trước xưa nay không quen biết điểm này rất nhiều người có thể chứng minh đều là bởi vì tần công tử nhóm người tôi mới sống sót cho nên chúng ta đều nguyện ý vì anh ấy mà làm chứng không sai chúng ta đều có thể làm chứng trần thừa phong nói những câu đều là thật lúc trong linh lung tháp trước đây vì bảo vệ mọi người nguyên thần cũng đều là bay ra đứng ở bên cạnh sôi nổi phụ họa hơn nữa liễu mộng cùng nhiếp phong đình bên này khí thế rõ ràng càng tốt hơn rất nhiều tu sĩ đều là dần dần có khuynh hướng nghiêm về phía tân trạng rốt cuộc bọn họ bên này có không ít người làm chứng mà nhà họ xài lại là một người đều không có ha hả thật là cực kỳ quá buồn cười ở gia chủ nhà họ xài có chút khẩn trương xài lao ra lại cười lạnh lên xài lao gia chủ không biết cậu vì sao bật cười đại tổng quản nhữ mày nói Trước Trước 1779 Trước 1779 đại tổng quản còn có các vị đạo hưu tôi tưởng kiến thức các người rộng rãi nhất định nghe nói qua một loại bí thuật thuật kỳ dị cực kỳ có thể làm mất đi thân thể tu sĩ nguyên thần lâm vào trạng thái nào đó do đó đem giả trải qua trở thành là tự mình trải qua thậm chí mình đều tin tưởng không nghỉ ngờ đi x à i lao ra nói đích xác có loại này bí thuật đại tổng quản nghĩ nghĩ gật đầu nói tu sĩ tuy rằng chủ tu thần hồn nhưng thân thể cũng là át không thể thiếu một khi một người tu sĩ mất đi thân thể chỉ còn lại có thân hồn liền sẽ xuất hiện rất nhiều nhược điểm n h ư đó là dễ dàng bị ảo thuật thao túng mà tân trạng kia theo như lời của trần thừa phong đó là am hiểu các loại dị thuật lại còn có thông h i ể u ảo thuật nói không chừng ông ta liền có được loại này tay mà người nào đó kêu gạo đại bộ phận đều là tàn hồn khả năng người này chính là nắm giữ nào đó bí thuật làm cho bọn họ tất cả đều chúng chiêu xài lao ra c ư ờ i nói trần công tử không ngừng lắc đầu nay xài lao ra thật là nói năng b ậ y bạn hắn trải qua qua sự việc không có khả năng làm bộ ha hả liền tính chúng ta thật sự bị lừa còn có liễu mộng cùng nhiếp phong đình bọn họ không có mất đi thân thể chẳng lẽ bọn họ cũng bị lừa này ba người là một đám chỉ cần t â n trạng nghĩ cách bọn họ có chủ động phối hợp đặt tới giống nhau hiệu quả cũng đều không phải là không thể x à i lao ra chuyển trong mắt nói x à i lao r a chủ khả năng tính đích sắc có loại này nhưng bọn chúng rốt cuộc cũng coi như là nhân chứng các người bên này trừ bỏ người hai người cái gọi là truyền âm có hay không những người khác chứng minh đại tổng quản lắc đầu nói chỉ là người suy đoán vô pháp làm ta tin tưởng người nhà họ sài cái này ngươi trợn tròn mắt đi trần công tử cười nói lật ngược phải trái lại lấy không ra chứng cứ không bằng là nói láo x à i lao ra biểu hiện không một chút dao động hướng tới đại tổng quản không người nói đại tổng quản tôi đích sắc có nhân chứng trần công tử tươi cười cương ở trên mặt tân trạm cũng nhăn mày lại nhà họ x à i có nhân chứng sao có thể mà nhưng vào lúc này mọi người phía sau bị một trận tiếng xé gió văng lên một đạo thân ảnh bay vút mà đến chúng tu sĩ lập tức tách ra cho nhường ra con đường cho người đó xuất hiện tống linh thông nhìn thấy người tới liễu ngộng cùng nhiếp phong đình cũng là biến sắc ai cũng không nghĩ tới này tống linh thông thế nhưng không thể ở thời điểm này xuất hiện hơn nữa này tống linh thông bị xài chính đạo hại thiếu chút nữa trở thành nô lệ anh ta sao có thể vì nhà họ xài làm chứng gặp qua đại tổng quản cùng các vị tiền bối tống linh thông vẻ mặt bình thản anh ta bay đến mọi người chỉ gian cũng không có vội vã tỏ thái độ mà là đầu tiên là khách khí hướng tới mọi người đánh thanh chiêu hô có vẻ ôn nhuận như ngọc đều nói tống công tử năm đó ở đông hoàng pháp phạm hôm nay vừa thấy quả nhiên không ít tu sĩ khẽ gật đầu bị gần ngàn người nhìn chằm chằm chút nào không l u n cuốn cũng không có kinh hoàng này tống linh thông cho người ta ấn tượng đầu tiên đó là không tồi ha h a hôm nay náo nhiệt như vậy lão phu cũng lại đây nhìn xem trên không trung lại đung đư lại thêm một than ảnh nữa xuất hiện ông ơi tống linh thông nhìn đến ông lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra t h ô n g ông tôi chính là cho con làm chủ vô luận phát sinh cái gì con như thế nói liền được tin tưởng đại tổng quản sẽ không oan đồ người tốt tống lao ra nhàn nhạt nói tống linh thông cậu đừng quên là ai cuối cùng cứu cậu trần thương phong nhịn không được nói trần h u y n người yên tâm tôi nhất định sẽ ăn ngay nói thật tống linh thông cười nói sau đó tống linh thông thở sâu hướng tới đại tổng quản c h ắ p tay nói tiền bối tôi tống linh thông kế tiếp theo như lời những câu l à thật tuyệt đối không có nữa câu nói dối hết thẻ đều là tự mình trải qua nói xong tống linh thông thẳng chỉ tân trạng biểu tình phức tạp nói này tân trạng đích xác ở trong mộ địa cấu kết ma tôn ý đồ hám hại tôi còn tàn sát mấy trăm tu sĩ đáng thương chính là chính đạo vì chúng tôi liều chết một trận chiến miễn cưỡng đem ma tôn k ê u bị tiêu diệt bảo vệ tôi này không sự may mắn sẽ bay hết Trưng 1780. Trưng 1780. Tống、linh、Thông thì trở mắt Linh nói đến đây thì giọng nói trở nên nghẹn dường như vô cùng đôi hoe, vô đây đỏ đ ảo, anh u l ò g Đáng tiếc, mặc dù tôi đã tiếc, tôi mặc c dù ạ y ra ngoài nhưng bản ta h thương chặng cho chỉ thể thời tránh, cho bình phục â tân bây n nặng, trạng đường nên trốn lại tạm đuổi giết tôi tôi tới giờ rồi mới bị suốt trở có dám về. n h ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người k h a n giọng nói các tiền bối người này đại nịch bất đạo cấu kết với ma đầu cổ quả thực là tội ác tại trời tống linh thông tôi không có tài năng gì chỉ có thể bất lực nhìn chính đạo bị giết vì vậy cầu xin mọi người hay giết người này để phòng ngừa thảm họa sau này tống linh thông nói đến đây thì đôi mắt chạy ra hai hàng nước mắt làm cho rất nhiều người đều cảm thấy chấn động ở trong lòng nhưng cũng như vậy đám người liễu mộng và nhiếp phong đình lại cảm thấy căm phản quả thực là nói láo tống linh thông anh không biết xấu hổ sao tống linh thông anh là kẻ ti tiện bị hồi h è n hạ lấy oán trả ơn trần công tử tức giận đến nỗi cả người d u lên những tu sĩ được tân trạm cứu cũng đều cảm thấy vô cùng căm phẫn ở trong nghĩa địa, địa lúc tống linh thông gặp nguy hiểm thì tự mình bỏ trốn cuối cùng hại chết mấy trăm tu sĩ anh ta không hề giúp đỡ tất cả mọi người chút nào thậm chí còn nương nhờ vào xài chính đạo nhưng tất cả đều phải dựa vào đám người tân trạng mới có thể sống sót kết quả bây giờ lại quật ngược lại hơn nữa tống linh thông bị xài chính đạo cưỡng ép không phải anh ta hẳn là phải căm hận đối phương sao bây giờ tại sao lại nói chuyện giúp cho nhà họ xài anh thừa phong các đạo hữu sau khi mọi người mất cơ thể nguyên thần chúng huyễn thuật của kẻ ti tiện bị ổi hèn hạ này nên tôi sẽ không so đo với mọi người tôi chỉ nói những điều mà tôi biết mà thôi sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ hiểu rõ nỗi khổ của tôi tống linh thông lại tỏ vẻ chân thành không bận tâm đến những lời trách móc của đám người trần thừa phong dường như những lời mà hắn ta nói đều là thật mọi người tôi nghĩ mọi người cũng biết tổ tiên của nhà họ tống tôi và nhà họ sài có ân oán nếu như tôi lựa chọn đổi trắng thay đen thì nhà họ sài có thể sẽ bị lật đổ nhà họ tống tôi là người được lợi lớn nhất nhưng tống linh thông tôi vẫn giữ vững ý muốn lúc đầu chắc chắn phải nói thật không thể để cho chính đạo ôm hận ở dưới chín suối đôi mắt tống linh thông sáng khắc vô cùng chân thành tha thiết t h ô n g con làm rất đúng chắc chắn phải nói thật ông cụ tống cũng cười nói rất nhiều tu sĩ nghe thấy thì đều tìm tòi suy nghĩ ở trong lòng âm thầm cảm thấy có thể tin những lời tống linh thông nói dù sao thì quan hệ của hai nhà tống x à i là kiểu ướt gì bên kia chết thì sao có thể nói dối cho nhà họ xài được chứ ngay lập tức tình thế xoay chuyển họ xì、si、xào bàn tán phần lớn các tu sĩ càng tin tưởng vào cách nói của nhà họ xài hơn xem như đám người trần thừa phong có chất vấn khàn cả giọng thì đám người cũng sẽ không tin tưởng mà chỉ đồng tình với họ vì đã bị tân trạm lừa gạt ba chiêu này của ba thực sự có hiệu quả x à i thiên sung nhìn thấy cục diện lúc này không khỏi khen ngợi rồi lén chuyên âm sớm biết vậy lúc trước con hoàn toàn không cần hoảng sợ để cho thiên tài của nhà họ xài chết rất nhiều、Xung. Con còn học cụ cũng cười cần chuyện hoàn toàn nhiều trên ông nở nụ nói, không tôn phải phải hỏi thêm Sài mặt ma sợ bị lúc ộ ra trọng trên trai, truyền Trước Trước quan ma ngoài, nhất chuyện tôn lên trên người những người khác. Cháu trai, cháu làm tốt lắm, ông、cụ、Tống cũng âm cho Tống Linh Thông. cho là làm phải với cấu Cháu cháu kết tốt khác. lắm l đẩy cụ âm này tống linh thông cũng thầm than ở trong lòng anh ta không muốn đổi trắng thay đen nhưng nhà họ sài có điểm yếu của mình nên cũng không còn cách nào khác s à i chính đạo đáng hận kia chết rồi mà vẫn không để yên cho mình vậy mà lại nói hết tất cả bí mật của mình cho ra chủ nhà họ s à i biết dẫn đến chuyện nhà họ xài dùng việc này làm thẻ đánh bạc để giao dịch với nhà họ tống vì vậy bản thân cũng không thể không làm giả chứng cứ nhưng mà như vậy cũng tốt hắn ta rất ghen t ị khi tân trạm nhận được t r u y ề n thừa của tiên tôn vậy thì h ã y để tân trạm chết đi như thế tất cả đều sẽ vui vẻ mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi đột nhiên đại tổng quản đ ỗ n g nhiên lên tiếng giống như chim ưng làm cho tiếng thảo luận của đám người đều dừng lại đôi mắt giống như chim ưng đột nhiên vượt qua hư không nhìn về phía tân t r ạ m tân t r ạ m cậu có biết tội của mình không đám người trần thừa phong cảm thấy run dậy ở trong lòng đại tổng quản như vậy là đã nhận định cách nói của nhà họ xài muốn buộc tội tân trạm không biết tân trạm lắc đầu bình tĩnh nói cậu không biết vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe đại tổng quản cười rêu nói tân trạm cấu kết với ma tôn hại nhiều tu sĩ quả thực là tội ác tài trời nhưng cũng may không gây ra thai họa lớn cho n h u n g thành nhà họ xài cũng không có chứng cứ xác thực để đậy nắp quan tài mới luận định n i ệ m tình cậu không dễ dàng gì mới có được tu vi như vậy hẳn là đã bị ma tôn lừa gạt vì vậy bản tôn quyết định bắt cậu giam cầm năm trăm năm cậu có nhận tội không xem ra đại tổng quản cũng không hoàn toàn tin tưởng nhà họ xài rất nhiều tu sĩ đều ngầm lung lay ở trong lòng bằng không nếu như thực sự xác định t â n trạng cấu kết với ma tộc thì kết quả kia chắc chắn sẽ là lập tức giết chết nhưng đây cũng là chuyện bình thường dù sao bây giờ chỉ có lời nói từ phía tống linh thông xem ra đại tổng quản cũng không muốn biểu hiện quá mức thiên vị nhà họ sài trong đám người có hai người đàn ông với tướng mạo bình thường đầu đội mũ rộng vành sen lẫn ở giữa rất nhiều tu sĩ có vẻ không thu hút cho lắm nhưng tất cả mọi người không để ý tới hai người này xuất hiện từ khi nào giống như họ xuất hiện ở đây là lẽ tự nhiên xem ra vẫn chưa muộn Ánh mắt của người đàn mắt của ông trung trên trong tại ta trực tiếp đi vào mà lại ở đây quan sát thanh một tình tại rơi liễu quan niên người mộng sân. chúng không dương khê an mặc giống như thanh niên đứng ở một bên không nhịn nói. Không cần phải bội, tình hình hiện tại mộng n kia đi lại phải vội, khê sao vào Vực vào mà được mặc ở ở ở đây chủ, h ấy t thời không sẽ n gặp g u hiểm, cũng h thể Chủ nhìn liễu mộng với ánh ú n quan nam mộng dàng. Ông g ta sát trước mắt có vực c liễu dịu với đã. ấy cũng lo lắng l i ễ u mộng sẽ chống cự một lần nữa khi ông ấy đột ngột xuất hiện mặt khác bản thân cũng phải biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra đạo hữu chúng tôi tới chế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chú nam vực cười nhìn về phía một tu sĩ cao lớn thô kệch ở bên cạnh ông tới trễ t h ì liên quan gì đến tôi đừng cản trở tôi xem kịch tính tình của tu sĩ kia khá lớn lướt qua hai người thấy tu vi của họ không bằng mình nên không khỏi nói thấy chú nam vực mỉm cười mắt đối mắt với tu sĩ kia sắc mặt của tu sĩ kia lập tức cứng đờ giống như có một cơn lốc xoáy được gieo vào trong đôi mắt người đó dường như trở thành một con rối nói rõ tất cả mọi chuyện thì ra là thế những người kia hẳn là bạn của anh ta thật không ngờ trước đó nguy cơ mà mộng gặp lại là đụng phải ma tôn đôi mắt của chú nam vực trở nên lạnh lẽo x ế p chặt năm đấm ông ấy thu hồi ánh mắt tu sĩ kêu lập tức kịp phản ứng trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi chui vào trong đám người trốn ra xa chương một nghìn bảy trăm tám mươi hai chương một nghìn bảy trăm tám mươi hai vượt chủ cho rằng những gì đám người tân trạm nói là thật dương khê nói đương nhiên ấn ký ở trong người mộng không hoàn toàn tiêu tan còn có linh lung tháp bảo vệ thì sao có thể có người quấy nhiêu thần t r í của con bé chứ chủ nam v ự c khịt mũi nói nói như vậy tân trạm bị hoan uổng dương khê cũng khít mũi nói nhà họ sài và nhà họ tống còn có đại tổng quản này thực là rất tốt vượt chủ chúng ta có cần giúp một tay hay không đ ừ n g đội chúng ta xem người bạn mà mộng kết bạn ở trên đường này có tài năng gì hay không chủ nam vực lại nghiền ngấm cười bản thân cứu anh ta chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi nhưng ông ấy càng muốn kiểm tra ánh mắt kết bạn của con gái mặt khác cũng muốn để cho mộng biết thế giới này hiểm ác nên có một số chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy chờ sự việc không còn giải quyết được nữa ông ta lại lên sân khấu b i ể u diễn bản lĩnh của mình tốt xấu mình là vực chủ cũng nên ở thời điểm mấu chốt ở nữ nhi trước mặt nhiều lộ đè mặt nam vực chủ nghĩ vậy hơi hơi mỉm cười giam giữ cầm tù còn năm. Tân trạng nghe đại tổng quản nhẹ ó i xong, k nhàng nói lại m a nói g t cho cậu biết nếu không phải cậu còn trẻ tu vi không tồi ông đây liền dùng một trường đánh chết ngươi cũng không để cậu ở đây dám nói chuyện không phải tôi không phục mà là cảm thấy thực b u ồ n cười đôi mắt tân trạm không chút nào sợ hãi nhìn thẳng đại tổng quản tôi có thể tiếp nhận mọi hình phạt nhưng nhất định phải có sự công bằng ông làm xăng làm bậy như vậy tôi đương nhiên không thể thừa nhận tội danh ấy được cậu nói tôi làm xăng làm bậy đại tổng quản càng thêm âm trầm chẳng lẽ không phải vậy sao tân trạm hỏi ngược lại đến cuối cùng là ai cấu kết ma tôn chúng tôi đều có người chứng minh vì sao ông chỉ tin vào tống linh thông nói tôi có phép thuật có thể cho bọn họ sinh ra ký ức sai lầm nhà họ sài có chứng cứ sao có lẽ là bởi vì tống linh thông là con vợ cả của tổng gia sự nghiệp nhà họ xài lớn ông liền tin tưởng lời nói của bọn họ chẳng lẽ không thể cười cậu là nói tôi không công bằng sao đại tổng quản nhữ mày nói không sai nếu muốn công bằng có một biện pháp đơn giản nhất tân trạm cười lạnh nói nếu muốn chứng minh ai thiệt ai giả kỳ thật rất đơn giản những lời tân trạm vừa nói ra tức khắc tất cả người ở đó liền tức giận như có sóng to gió lớn không ít tu sĩ khiếp sợ nhìn về phía tân trạm không nghĩ tới anh thế nhưng sẽ nói ra cái này cả đời tu sĩ dài lâu ký ức càng là gì ả n g của mỗi người ai dám nói này hàng trăm hàng ngàn năm qua không có ít nhất một bí mật có chút không làm người biết việc thậm chí một cò chuyện lạ t r ư cho nên càng là tu sĩ có tù v i cao t h â m càng sẽ không làm người khác siêu hồn biết được hết cả của mình nhưng hiện tại tân trạm lại trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu đôi mắt tân trạm đột nhiên kích động đảo qua quá nhà họ x à i cùng tống linh thông và nói các người nói tôi thi triển ảo thuật che giấu dám người trần thừa phong tôi đây không thành vấn đề một khi đã như vậy Liên tìm một người đức cao vọng trọng, có thể là người mọi người tin、phục. coi vọng trọng, như chúng tìm một thể t đức cao có phục, ông i siêu h ồ c ù n ta ố Tống n Linh Thông, chẳng phải là tất cả đều đã biết. Tống Linh Thông nghe xong, trong lòng một trận kinh hoàng. Ông g là phải biết. tất một t cả đều đã cũng là khó có thể tin chiêu siêu hồn này ông ta cũng là nghĩ qua rồi nếu vậy tân trạm nóng này anh nhất định sẽ đưa ra bởi vì anh tin tưởng đại tổng quản cùng nhà họ x à i sớm có mưu kế nếu không thì không có khả năng phán tân trạm nhẹ như vậy nhưng không nghĩ tới mặc dù là cầm tù 500 năm trăm n ă m tân trạm vẫn như cụ không đồng ý chẳng lẽ tân trạm ở trong nghĩa trang đại năng thì c h u ể n ra những dị thuật bí phát đó l i ề nếu bị giam 500 năm đ an thật, thật sự siêu hồn mình trong đầu những ký ức lam tinh đó khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn nổi lên thậm chí giới tu sĩ này khả năng bởi vậy phát hiện hai sự thật một lượt nhưng tần trạm tin tưởng mình đề nghị đối phương tuyệt đối sẽ không đáp ứng cũng không dám đáp ứng thằng nhóc này có dũng khí trong đám người nam vực chủ đôi mắt xẹt qua một tia thưởng thức vực chủ nếu thật sự là siêu hồn thằng nhóc này liền thật một chút đều không để bụng sao dương khê hiếu kỳ nói sao có thể anh ta là một người tu sĩ có năng lực tới giờ này ngày này bí mật không thể thiếu nam vực chủ cười nói bất quá anh ta thông minh siêu hồn không có khả năng tiến hành bởi vì có người sẽ cử tuyệt anh ta siêu hồn lấy ra toàn bộ ký ức của hai người sắc mặt đại tổng quản âm thiếu âm tình bất định Trước mặt mọi người tân trạm chút Tống Thông mắt một Tống Thông người cười lưng có còn liếc cái, tức mọi mình nói Linh Linh lên xuống. Anh nhìn khó ra, leo lập đại ổ mồ dám mình hồn, hôi không thể túi tiếng. giả dối, đầy đầu, đầu đã có thể tất cả đều đã kêu tất lên Sư cả có b lộ. Đại tổng quản nheo nheo mắt ám đạo phiên thái nhà họ xài năm đó nhường ra đông thời cổ thành tuy rằng nguyên nhân do đông vực chủ đại nhân cường thế nhưng nhà họ xài có thể làm được không có á n h giận không ngắn g chân cũng là tạo điều kiện cho mình và vực chủ có nhân tình người này nợ tình muốn còn lần này nhà họ xài phát rộ cấu kết ma tôn song việc có thể xử lý nhưng tuyệt đối không thể ở trước mặt mọi người cho nên ông ta mới đối với tân chạm ra tay nhẹ nhưng không nghĩ tới thằng nhóc này lại hoàn toàn không biết điều đại tổng quản tôi thay tôn nhi cự tuy nhưng vào lúc này tống lao ra đột nhiên mở miệng nói thằng nhóc này một r ơ i tán tu đương nhiên không ngại gợi lại ký ức nhưng linh thông là con vợ cả của nhà họ tống từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế nắm giữ một số lượng lớn của nhà họ tống chương một nghìn bảy trăm tám mươi bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc à này, mà. n không tổn thương lắng đơn giản、mà. Tân trạng cười lạnh tiếp nhận lời nói, g thể một tia tiếp tr có được. cái cười lời Lo câu ù n trần、thừa、phong lời nói không có khác nhau, căn cứ cấu kết ma tôn chịu tội, nhà họ xài mọi người cùng tống linh thông, g thừa kết tội, tức tự khác chịu họ hoặc ma lập lời là xài mọi có cứ cấu xác, ở đ y mọi người liên thủ t r y xác, như thế nào? thế Câu. gia chủ nhà họ xài cùng tống linh thông đều là thay đổi s ắ c mặt tân trạm này quá đau gắt đây là muốn đổi hết tội lỗi và đổi cùng dễ tận đương nhiên anh bị s ư u hồn tương đương sở hữu bí mật thông báo thiên hạ nhưng bọn anh nhưng đều là t ự tội xem ảnh một tân trạm không chút khách khí bác bỏ rồi sau đó anh đột nhiên chỉ chỉ trời cao nói tôi cả gan thỉnh đông vực vực chủ thanh tài thỉnh vực chủ thanh tài mọi người nghe xong lần thứ hai khiếp sợ bốn vực chủ năm hoàng triều sở hữu vùng đất đều là cực kỳ khổng lồ mà ở này đại địa thượng khắp nơi thế lực cài r ă n g lược các loại cọ sát dân đoán tự nhiên không thể thiếu bình thường thì vực chủ sẽ không can thiệp vào chuyện tranh đấu của mấy gia tộc tông môn này nhưng một khi quy mô tăng lên đến một mức độ nhất định nào đó để không cho đất chơi này hỗn loạn hết cả vực chủ sẽ phái sứ giả đích thân tới gặp mặt nối liền song phương chấn áp toàn bộ rắc rối cũng như vậy nếu có chút chuyện sứ giả sắp xếp không công bằng để cho một bên cảm thấy cực kỳ bị áp bức và lăng nhục thì có thể mời vực chủ đích thân tới để phân đua phải trái cho ra lẽ chỉ có điều chuyện như vậy không nhiều năm trăm năm gần đây vẫn chưa có một a i mời vực chủ đích thân đến làm chủ việc gì đại tổng quản nổi giận có chút việc còn con này mà cậu cũng làm kinh động đến vực chủ đúng là ăn nói hàng hồ thượng cổ ma tôn ra đời nhà họ sài và nhà họ tống đều c u ố n vào trong đó biên giới của thánh đông hoàng gần năm trăm năm mới bị phá hủy lẽ nào còn không xứng đáng để vực chủ nhìn thấy tầm ảnh hưởng mà đến sao tâm t r ạ n không chút nào nhượng bộ nào trả lời lại một cách nịa mai châm biếm chủ nhà họ sài c ư ờ i khẩy đây đối với cậu là chuyện lớn nhưng vực chủ đại nhân trong lòng ô m ca thiên hạ đang bế quan tu hành sao có thể vì chút chuyện còn con này mà xuất quan được chứ chương một n r ư ơ chương một n r ă m tám m ư l ă ã o gia tử nhà họ tống cũng h ù a theo nói đúng vậy ma tôn kia đã chết rồi nói cho cùng cũng chỉ là chút ân o á n nhỏ nhoi mà thôi loại người như bọn họ có lẽ còn có thể nói chuyện được với đại tổn g quản nhưng người như vực chủ chủ kia t h nghệ thiên hạ hai nhà lại cũng không có tình cảm qua lại gì nếu vực chủ thực sự đích thân tới bọn họ cũng có chút không yên tâm lo lắng sự việc sẽ từ bé xé ra to cho nên sau khi đại tổng còn nói lập tức biểu hiện sự ủng hộ không chỉ bọn họ người của hai nhà còn lén lút truyền tin cho đám tu sĩ vây xem ở bên cạnh những người quen biết ấy có lẽ là vì quyền lợi có không ít tu sĩ có tiếng ngay lập tức mở miệng thể hiện lòng không ủng hộ đám người trần thừa phong sắc mặt khó coi tân trạng có thể nghĩ đến thánh tài này bọn họ có chút p h â n chấn nhưng không nghĩ tới lực cản lại lớn như vậy nhà họ xài và nhà họ tống ra tay gần như chẳng có được mấy người ủng hộ bọn họ chủ nhà họ xài lúc này không ngừng cười nhưng ó i tiểu người tử, một người tán tu n cậu c mà ũ m khi lời t h a nói h t của chủ nhà họ sài còn chưa rước giọng nói của một người con gái đột nhiên vang lên khoác trên người bộ váy màu đỏ phong thái hoạt bắt nhanh nhẹn từ xa bay đến đứng xuống giữa đám người ngu mỹ nhân